không ít người cảm thán c ổ n g u y ệ t sầu linh tàng to lớn đơn giản liền là một cái tiểu thế giới nhưng người nhiều hơn thì là đem ánh mắt đầu nhập nơi xa đó là một đạo cường đại pháp tắc chi lực cường đại đến đám người cảm thấy bản thân thấp kém như run dế ở đạo kia pháp tắc chi lực các hạ một tòa to lớn sơn phong đứng vững thiên thần minh minh chủ cổ thần chân long đại lục đệ nhất cường giả trần nam thiên cũng bay nhanh chạy tới chỗ nào ngay cả bên ngoài đại lục tiết trần cũng là sắc mặt ngạc nhiên đi trước nơi đó mới linh tàng chân chính bảo tàng tại sơn phong phía dưới có một tòa bảo điện không ít xông vào tiến vào tới c ư ờ n giả g đã chém giết liên miên cướp đoạt bên trong bảo vật nhưng cơ hồ không có một người đem bên trong đỉnh cấp hoàng phẩm khí cụ thậm chí bán thánh khí cụ mang ra bọn họ tại còn không có mang ra phía trước toàn bộ bị diệt s á t nhân tính tham lam nhường bọn họ đối bảo vật sinh ra độc chiếm mỗi một cái tiến vào người ở bên trong đều mơ tưởng độc chiếm có thể cuối cùng đánh mất sinh mệnh ở bên trong cổ thần dẫn đầu đến đạo sơn phong phía dưới nơi này là mai táng ác ma c h i thủ mảnh vụn địa phương toàn bộ sơn phong đều là ác ma c h i thủ mảnh vỡ biến thành sơn phong tồn tại vô cùng nguy áp vô luận là người nào đều không cách nào đang lâm hắn đ ỉ n h chót bất quá cổ thần lại là cười to liên tục trần nam thiên giờ khác này chúng ta đợi quá lâu luyện hóa cái này ác ma c h i thủ mảnh vỡ ta liền có thể nhất phi trùng thiên toàn bộ chân long đại lục giai vì run dế hắn tự tay vận dụng một đạo cường đại lực lượng đi va chạm sân phong vô số cổ lao nếp gấp phù hiện lít nha lít nhít đụng vào đỉnh núi phía trên vê a n g to lớn tiếng vang liên tiếp trần nam thiên nhìn thấy lộ ra một vòng cười lạnh nói ngươi là không thể nào đem ác ma c h i thủ thu phục ngươi quá yếu hắn một đạo trưởng pháp đánh ra hóa thành vô số linh lực quang đoàn đánh tới hướng cổ thần ngăn cản cổ thần luyện hóa ác ma c h i thủ mạnh vỡ cổ thần vội vàng bại lui những cái kia va chạm đỉnh núi cổ lao chú văn cũng là trong khoảnh khắc phá toái ngươi dám can đảm ngăn trở ta ta liền trước giết ngươi lại luyện hóa tôn này thần vật cổ thần tức giận một đạo thần thánh quang mang nổi lên h ắ n cả người hiện ra một đạo thiên sứ lực lượng cái này lực lượng kinh khủng đến cực điểm làm cho toàn bộ linh tàng kịch liệt lay động rầm rầm rầm một đạo linh hồn thánh tướng xuất hiện cái này linh hồn thánh tướng hiện ra một đạo ba mươi sáu rực thiên sứ tư thái tuy nói chỉ có thánh cảnh lục trọng thiên tu vi thế nhưng tán phát thánh tướng u y áp có thể tùy tiện đem mấy vị cùng cảnh giới lao tổ c h ấ n áp đây quả thực là kinh khủng đến cực điểm trần nam thiên năm mươi năm trước ta từng bại bởi ngươi năm mươi năm sau hôm nay ta để ngươi biết rõ cái gì là chân chính lực lượng ta lực lượng chính là thần c h i lực cổ thần hai mắt hoàn toàn đỏ đậm khống chế thiên sứ thánh tướng bản tôn cùng thánh tướng cùng một chỗ h oanh kích nhục thân của hắn thi triển kiếm đạo thánh tướng thi triển quyền pháp hai loại bất đồng lực lượng hỗn hợp cùng một chỗ làm cho chiến lực tăng gấp đôi trần nam thiên liên tục bại lui hắn s ắ c mặt cũng không có mảy may khẩn trương cùng bối rối tử cổ thần hai tay chặp lại tịnh chính là thi triển ra đại s á t chiêu một đạo cổ lao thần quang xuất hiện hóa thành lợi kiếm tung thiên nhất t r ạ n g một kiếm chẳng thần cổ thần giờ phút này u nhược cổ lao thần minh cao không thể leo tới khi thế càng là buộc phát cực hạn một kiếm này xuống tới d i ữ uy cuồn cuộn làm cho những cái kia đại điện tranh đoạt bảo vật không ít lao quái vật đều là bị chấn thương tại cổ t h ầ n bậc này cấp bậc cường giả trong tay bọn họ những n à y sống trên trăm năm l á o quái vật môn cơ hồ không có sức hoàn thủ nói đến cùng bọn họ cũng chính là sống được tương đối lâu dài tiểu thái điểu m à t h ô i ngươi thật sự coi là liền chỉ có ngươi đang ẩn giấu thực lực sao kỳ thật ta cũng đang ẩn giấu thực lực vê anh trần nam thiên cười lạnh một đạo chú văn từ hắn thể nội phá thoái tất cả mọi người đều là sắc mặt kinh biến nhìn qua trần nam thiên bốn phía dâng lên bạch sắc quan mang kinh khủng đến cực điểm mỗi một sợi bạch sắc quan g mang đều giống như vô địch kiếm khí hắn lăng lệ trình độ nhường không gian đều nhanh m u ồ n xe rách trần nam thiên trong tay thêm ra một đạo màu đen thiết kiếm cái này thiết kiếm phát ra quỷ dị hắc sắc quan g mang hắn thả người nhảy lên hai tay huy động thiết kiếm vô tận lực lượng cồn tới hai đạo kiếm khí va chạm buộc phát ra kinh thiên kiếm khí tiếng nổ ẩm nhường đông đảo nhân mảng nhĩ đều là pha thoái cuối cùng ở đám người tầm mắt các hạ chỉ thấy cổ thần kiếm khí lại bị từng chút một thôn vệ cái này sao có thể cổ thần trấn kinh cải biến chiêu số có thể đã không còn kịp rồi trần nam thiên lần nữa huy động một kiếm một kiếm này đem hắn toàn bộ tu vi triển lộ thánh cảnh cựu trọng thiên đã sắp tiếp cận thánh nhân cấp bậc tồn tại cổ thần kinh h ả i hoàn toàn không thể tin được trần nam thiên tu vi dĩ nhiên kinh khủng đạt tới loại trình độ này bất cổ thần thiên sứ hình thái thánh tướng bị trần nam thiên một kiếm chém giết cổ thần cả người đều giống như nhận trọng thương một cỗ cường lực cảm giác đau đớn cuốn tới nhục thân chính đang x é rách ẩm cuối cùng cổ thần hóa thành một đạo huyết vụ triệt để nổ tung thiên thần minh minh chủ thế mà không cách nào chống cự trần nam thiên hai kiếm một màn này chấn kinh tất cả mọi người vốn không muốn giết ngươi nay cũng là ngươi tự tìm trần nam thiên lạnh lùng tự nói sau đó quay người nhìn qua trước mắt sân phong khoe miệng hiện ra một vòng cuồng nhiệt ý cười giờ khắc này hắn chờ đợi quá lâu chỉ cần luyện hóa ác ma c h i thủ mạnh vỡ như vậy là hắn có thể tấn cấp thánh nhân lần này hắn chuẩn bị chu toàn nhất định có thể luyện hóa ác ma c h i thủ mạnh vỡ thành công đánh nát chân long đại lục phong ấn lấy được phải toàn bộ cầu nguyện sầu linh tàng nhưng mà ngay ở hắn thi triển ra bí pháp một k h ắ c kia phía sau một đạo kinh khủng kiếm khí ba động cuốn tới trần nam thiên sắc mặt kinh biến cấp tốc quay người tránh né suy đạo kia kiếm khí từ trần nam thiên bên trái lướt qua suýt nữa đem cánh tay trái của hắn chặt đứt là ai trần nam thiên sắc mặt c h ầ m xuống đạo này kiếm khí bên trong ẩn chứa linh lực ba động bàn về tu vi ở trên hắn lúc nào chân long đại lục tồn tại bực này nhân vật nghĩ không ra chân long đại lục bên trong còn tồn tại một vị thánh cảnh cựu trọng thiên cao thủ bất quá cũng chỉ có thể ở nơi này phá địa phương xưng là cao thủ đạt tới thủy tổ chi giới không có vào thánh nhân cảnh liền là tạp ngư tiết trần thanh nhâm vang lên ánh mắt hài hước nhìn qua chân long đại lục đệ nhất nhân đối mặt kẻ này trần nam thiên mồ hôi lạnh trên trá n đ ư a ra hắn có thể cảm giác được tiết trần tuy nói không có đi vào thánh nhân cảnh nhưng cũng là nửa chân đạp đến vào tu vi ở trên hắn là cường địch tất nhiên các hạ cũng là đến luyện hóa ác ma c h i thủ mạnh vụn không bằng chúng ta liên thủ cùng một chỗ chấn áp vật này trần nam thiên trong lòng suy tư đ ố i sách mặt ngoài thi triển ra kế hoa binh tiết trần thì là t r e o tức cười nói chỉ là tạm ngư cũng dám can đảm cùng ta liên thủ ác ma chi thủ mảnh vỡ không phải ngươi cái này loại phế vật có thể đụng phải ngươi hiện tại tự phế tu vi ta có thể tha cho ngươi một mạng đối mặt khí thế hung hăng tiết trần trần nam thiên sắc mặt lần thứ hai âm trầm h ắ n trực tiếp xuất thủ dự định đánh đòn phủ đầu đem cái này c u ầ n ngạo tiểu t ử diệt s á t nhưng mà ngay một khắc này thần phong tiếng cười xuất hiện hai vị t r ầ m rãi đánh cái này ác ma chi thủ mảnh vỡ ta liền nhận tiếng nói vừa rơi xuống tần phong thân ảnh chính là không nhìn sơn phong tán phát uy áp kinh khủng bay vào đỉnh núi chương 733, n ệ n đến máu thịt bé bét đối với tần phong xuất hiện hai người sắc mặt kinh biến bọn họ trong lòng phẫn nộ dĩ nhiên có người ở bọn hắn lúc giao thủ cướp đoạt gác ma chi thủ m ả n h vỡ tiểu tử này đơn giản không biết chữ chết viết như thế nào tiết trần cười lạnh một tiếng cảm thấy tần phong xong đời lúc đầu hắn dự định thu phục gác ma chi thủ m ả n h vỡ tại đi đem tần phong giết đi không nghĩ đến tiểu tử này dĩ nhiên tự động đưa tới cửa danh con chết cho ta tiết trần muốn xông vào sân p h ò n g đem tần phong đánh chết nhưng mà một đạo tuyệt mỹ thân ảnh ngăn lại hắn nữ hoa lúc này trong tay đã nắm chặt một trôi kim sắc trường kiếm trên người tố váy bồng bềnh giống như hạ phàm trần tiên tử giờ khác này mười phần xinh đẹp tiết trần trầm mê sau đó lộ ra một tia không đành lòng sắc mặt nói ngươi xác định muốn ngăn cản ta đi theo ta đi cái kia hôn đản tiểu tử không đáng ngươi đi theo ngươi chỉ có đi theo ta mới có thể đi ra càng thêm huy hoàng con đường nữ hoa cười nhạt một tiếng mười phần mỹ diễm động nhân nhưng mà t h a n h âm lại là băng lãnh chỉ là một cái bán bộ thánh nhân cũng muốn ta đi theo thực sự là nói khoác mà không biết ngượng c h a n h một đạo kiếm quang đánh tới kinh khủng lực lượng bao phủ toàn bộ thiên địa tiết trần kinh hãi nữ hoa một kiếm này trọn vẹn có thể so với thánh nhân một kích không đúng đây không phải thánh nhân cấp lực lượng vẹn vẹn một tia thánh lực tiết trần nhìn qua cái kia đánh tới kiếm quang cấp tốc tránh né trong lòng cũng bắt đầu suy tư mảnh này linh tàng bên trong tồn tại một đạo pháp tắc chi lực không cho phép thánh nhân cấp sinh linh tồn tại nếu là xuất hiện như vậy nhất định sẽ đem hắn hủy diệt bởi vậy nữ hoa tu vi tuyệt đối không có khả năng là thánh nhân người cái này nữ nhân ta có tâm muốn vun t r ồ ngươi n g ngươi thế mà không biết t r â n quý cơ hội tất nhiên như thế vậy ta liền đưa ngươi đánh bại để ngươi trở thành ta nô tỉ tiết trần lộ ra một vòng cười t à sau lưng đã có ba đạo thiết kiếm bay lượn mà ra vê anh tam tài kiếm hắn vừa động thủ liền đem tự thân mạnh nhất kiếm kỹ thi triển mà ra choenu a toải kinh khủng lực lượng vốn lượn xoay quanh đáng sợ đến cực điểm ba đạo kiếm lấy vô cùng linh lực diễn hóa ba đầu cự long cự long đang gầm thét làm cho chư thiên dung chuyển vê anh một ngụm chính là thôn hướng nữ hoa bất luận kẻ nào gặp nói một mặt này đều là một mặt sợ hãi liền là trần nam thiên đều sợ hãi đến cực điểm một chiêu này nếu là giết hắn hắn hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống thánh nhân cùng thánh cảnh hoàn toàn là hai khái niệm coi như là bàn thánh cũng đầy đủ nghiền ép tất cả thánh cảnh ngươi quá yếu kém như vậy kiếm kỹ cũng dám can đảm xuất ra ta vì ngươi cảm thấy mất mặt nữ hoa thời khắc này gương mặt thấu lộ ra một vòng xưng ơ l ạ n h hắn gặp qua tự đại nhưng còn chưa thấy qua như thế tự đại nàng thân ảnh khé động đem cái kia tận lực gáp chế tu vi phong v ấn giải dầm dầm dầm bán thánh chi lực giống như là lôi đình một dạng từ nữ hoa tán phát linh lực bên trong nở rộ toàn bộ sân phong ở thời khắc này giao động c ô này linh lực bùng nổ uy áp cùng khí thế kinh khủng đến cực điểm nữ hoa vẹn vẹn một kiếm giống như chặt đứt thiên địa phanh một tiếng liền đem tiết trần mạnh nhất kiếm chiêu đánh cho toái cái này không khả năng ngươi thế mà cũng là bàn thánh tiết trần chiêu số bị phá cả người ảnh bay ngược mấy trăm trượng xa hắn ổn định thân hình nhục thân kém chút băng liệt máu me khắp người mà nữ hoa cũng không tiện thụ nàng vừa mới một kiếm kia lực lượng quá cường đại tuy nói không có đem tự thân lực lượng tấn cấp đến thánh nhân nhưng là không kém đối thánh nhân một kích mà linh tàng bên trong pháp tắc chi lực thì sẽ tinh chuẩn khóa chặt trái với quy tắc nhân vật nàng tại huy kiếm đồng thời đã bị linh tàng không gian bên trong pháp tắc chi lực cho chấn thương nếu là không có pháp tắc vừa mới một kiếm kia cũng không phải là trọng thương tiết trần mà là trực tiếp gạt bỏ giờ phút này chiến đấu cơ hồ tiến vào cục diện bế tắc trần nam thiên trực tiếp bị lạnh ở một lần giờ khắc này trần nam thiên mới cảm thấy bản thân quá nhỏ bé lộ ra vẻ cởi khổ vê anh nhưng mà đúng vào lúc này to bằng ngọn núi tụ biến đám người kinh ngạc đến ngây người chỉ thấy cao vút trong mây sân phong lại ở thời khắc này từng chút một thu nhỏ mà lúc này tân phong chính đang đỉnh núi phía trên ngồi xếp bằng toàn thân mồ hôi hắn đã là đạt tới luyện hóa ác ma chi thủ thời khắc mấu chốt một loại không linh trạng thái nhường hắn ý thức được đạt một cái xa lạ địa phương nơi này bốn phía đều là chiến hỏa vô tận lực lượng ở mặt đất dẫn bạo đông đảo chủng tộc thi hài trồng chất như núi đỏ tươi huyết dịch giống như giang hà đồng dạng đi ngang qua ở mặt đất vô số thiên sứ cùng ác ma chính đang thiên địa đối chiến c h ạ m này kinh động thiên địa tần phong gặp được chín cái khác biệt thế giới những cái kia ác ma cùng thiên sứ ở những cái này thế giới bên trong không ngừng chém giết Thiên đạo cùng thần i ê n cùng đạo t h đạo đối đáng đạo đánh đạo. đánh đạo Mạnh lạc. Cuối tiếc. thiên kháng hết thẳng. Chỉ thần nhất ma thần nhục thân bị đánh nát, vẫn lạc. Thần nát nát, căng cùng vẫn sức s ma ụ bị phong đổ, cái kia ma t ầ n mảnh này lưu lại lại là lạc truy tại cái một tay, t r thế giới. Nguyên lai,、like, đột ó là ma thần tay. thần Thần phong đ nhiên kinh tỉnh lại trong cơ thể ác ma lực lượng chính đang điên cuồng cùng cái kia ác ma c h i thủ mảnh vỡ liên hệ cuối cùng một đạo cổ láo lại huyền diệu đầu ngón tay hiện lên ở tần phong trước người cái này thuộc về bàn tay trên ngón tay cái phát ra một đạo cực kỳ nồng nặc sinh mệnh khí tức ngũ hành thổ chi lực tần phong tâm thần chấn động nháy mắt đem cái này lực lượng thăm dò nội tình hắn phát hiện cái này ác ma chi thủ mảnh vỡ ở trước mắt hắn không có một tia chống cự phảng phất hắn thiên sinh liền là cái này mảnh vụn chủ nhân một dạng v hoành đại địa chính đang kịch liệt lắc lư thiên địa ở giờ phút này vận chuyển chư thiên ở thời khắc này bắt đầu cộng minh ác ma lực lượng cùng đạo kia đầu ngón tay d u n g hợp cùng một chỗ đồng thời cùng tần phong ngón cái giao hòa tại hắn ngón tay cái móng tay đã nổi lên một đạo màu xanh nhạt ma văn vê anh toàn bộ linh tàng phát tắc ở thời khắc này bị tần phong sở dung chuyển cơ hồ đang luyện hóa ác ma chi thủ mảnh vụn giờ khắc này linh tàng đã bị tần phong nắm trong tay sơn phong biến mất t ầ n phong giống như một tôn ma thần thứ hư không dạo bước đi tới đi tới nữ hoa trước người hắn lạnh như băng nhìn thoáng qua tiết trần khỏe miệng hiện ra một vòng lanh ý danh con n g ư ơ i dĩ nhiên đoạt ta bảo vật đáng chết đem ác ma c h i thủ mảnh vỡ giao ra ta có thể tha cho n g ư ơ i khỏi chết tiết trần mặt nạ g i ữ tợn h hắn tìm trọn vẹn một năm bảo vật hao hết tâm huyết chui vào chân long đại lục vì cái gì liền là lấy được một khối ác ma c h i thủ mảnh vỡ nhường tự thân nắm giữ vô hạn tiềm lực chỗ nào biết rõ lại là bị người đoạt đi tiểu tiểu run dế cũng dám lô mãng à tiểu hoa ngươi thế mà bị thương ngươi đánh lên bản đế nữ nhân Đáng c h ế thần phong nhìn thấy nữ hoa thụ thương tức k h ắ c trong lòng nhất nộ hắn biết do nữ hoa là bị pháp tắc c h i lực gây thương tích nhưng kẻ cầm đầu vẫn là tiết trần hắn giơ ngón tay cái lên vận chuyển đầu ngón tay lực lượng phi thường đơn giản thô bạo hướng về tiết trần một đập tiết trần còn muốn phản kháng có thể chỗ nào nhận lấy tần phong lần này ngón cái uy lực ác ma c h i thủ mảnh vỡ vì vô số người tán dương coi là thân khí cái này mảnh vỡ khí cụ chân chính lực lượng kỳ thật vô số người đều không hiểu rõ bọn họ chỉ biết là vật này lai lịch kinh thiên lấy được sau liền là đại tạo hóa lại hoàn toàn sẽ không dùng mà tần phong khác biệt hán thể nội có ác ma lực lượng thay lời k h á c nói là thuần huyết thống ác ma tộc thiên sinh liền có thể trưởng không ác ma chi thủ m ạ n h vỡ ẩm cái kia tiết trần trực tiếp bị tần phong một chỉ này đầu nện đến máu thịt bé bét chương bảy trăm ba mươi bốn tấn cấp thánh triều một đạo đỏ tươi xương máu ở hư không lơ lửng trần nam thiên con ngươi thu hẹp dọa đến toàn thân phát run c ư ơ n g đại như bán bộ thánh nhân cấp bậc tiết trần vậy mà liền như vậy chết đi cái kia ác ma m ả n h vỡ đến tột cùng khủng bố đến mức nào đây quả thực là đại sắc khí kinh khủng đáng sợ đám người tỉnh táo lại cảm thấy giờ khắc này đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ta không sai biệt lắm nên quét sạch một cái run dế hạng người tần phong làm ra vô địch tư thái vẹn vẹn động động thủ đầu ngón tay linh tàng trên không chính là mây đen dày đặc hắn chiếm được c á c ma c h i thủ mảnh vỡ sau đó liền có thể tùy tiện khống chế linh tàng bên trong tất cả pháp tắc lực lượng vô số đạo lôi quang n ệ n xuống diễn s á t không ít tranh đoạt linh dược cùng bảo vật lão tổ cấp nhân vật tất cả mọi người đều kinh khủng bất an quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tần phong hai mắt đối xử lạnh nhạt nhìn đám người mở miệng nói thần phục vì ta liền tha các ngươi bất tử đám người nào dám có lòng phản kháng bọn họ đều làm mắt thấy tiết trần thảm trạng bởi vậy n h o nhao quỳ xuống đất tha mạng tiểu tử người song đời tiết trần là tà đạo minh một vị trưởng lao con trai vị kia trưởng lao thế nhưng là lục phẩm trở lên thánh nhân vừa dáng lâm nơi này một bàn tay liền có thể đánh nổ mảnh này đại lục tại quy xuống đất trong đám người hai đạo k h ô i n g ô bóng người đứng lên bọn họ uy hiếp s o n g tần phong sau đó lập tức xuất ra không gian minh văn mảnh vỡ muốn chạy trốn chạy đi đâu trần nam thiên phản ứng tấn mãnh trực tiếp thân pháp vận dụng t h i t r i ể n ra không gian di động chi thuật ngắn cự ly xuyên toa đi tới mọi người hậu phương một bàn tay đem hai người trục chết sau đó trần nam thiên cũng quỳ xuống đất hướng về tần phong thần p h ụ tần phong hơi kinh ngạc nghĩ không ra cái này trần nam thiên như thế thức thời vốn coi là gia hỏa này là loại kia cao ngạo thà chết chứ không chịu khuất phục đại tông sư nhìn đến hắn suy nghĩ nhiều rất tốt đều đứng lên đi sau này t r â n long đại lục sẽ đại nhất thống t ầ n phong nhường đám người bình sinh k e n chúc mừng ký chủ hoàn thành thu thập ác ma chi thủ mảnh vụ nhiệm vụ thu hoạch được ác ma giá trị một trăm vạn sinh mệnh tinh hoa một trăm vạn thu hoạch được định hướng khế ước triệu hoán tư cách một lần thu hoạch được rút thưởng một lần thu hoạch được ác ma bảo tàng tư cách một lần cái này ban thưởng phong phú tần phong trong lòng vui lên thế mà lần nữa phần thưởng khế ước triệu hoán cùng rút thưởng tư cách cái này nhưng so với một trăm vạn ác ma giá trị muốn chân quý nhiều còn có ác ma bảo tàng tần phong biết rõ cái này ác ma bảo tàng bên trong còn tồn tại vô số đồ tốt bất quá lúc này cũng không phải sử dụng điều này thời cơ lập tức ác ma chi thủ mảnh vỡ lấy được đệ nhất nhiệm vụ chính là trở về đại tần tấn cấp thánh triều chỉ có thành công tấn cấp thánh triều nhất thống chân long đại lục sau đó phá vỡ cổ nhân lưu ở chân long đại lục phía trên phong ấn h ắ n mới có thể hướng về thủy tổ đại lục xuất phát tiểu hoa chúng ta trở về quốc thổ bắt đầu chuẩn bị một cái thánh sơn bố c ụ ba ngày sau đó đại tần hoàng triều phong thiện tri địa nơi t â trời c h ă m dặm sớm đã người đông nghìn nghịt toàn bộ đại tần hoàng cung đều bị mở rộng vô số lần các đại thánh triều hoàng triều đế vương đều đến thăm viếng toàn bộ chân long đại lục chỉ có một cái quốc gia đại tần thánh triều nhìn qua trước mắt phong thiện c h i địa nơi t ê trời tần phong ánh mắt suy nghĩ lúc này hắn đã cảnh hội tụ chân long đại lục phía trên tất cả bảo cụ những cái này bảo vật toàn bộ đều là cường đại hoàng phẩm khí cụ cơ hồ chất đầy cả tòa phong thiện c h i sơn hắn muốn mượn nhờ những khí cụ này đem phong này thiền tri sơn diễn hóa làm thánh sơn bảo cụ bên trong lẩn chứa bảo khí có thể khiến cho thiên đạo giáng lâm giờ khắc này hắn chờ đợi quá lâu hoa cơ hồi nháy mắt hắn thi triển ra lịch đại tấn cấp thánh triều bí pháp tiếp dẫn thiên đạo c h i lực cổ lao chú ngữ phủ đầy thiên khung tất cả mọi người sắc mặt k i n h biến bọn họ phát hiện bên trong thiên địa đã phủ đầy lôi quang ẩm ẩm mỗi một tia lôi quang lực lượng ẩm vang mà tới kinh khủng đáng sợ đến cực điểm bất luận cái gì một đạo lôi điện tri lực rơi xuống đều sẽ miểu s á t đ á g người cổ lao đáng sợ lực lượng cơ hồ bao phủ tất cả muốn bắt đầu sao nhìn qua thiên không lôi quang dạng dỡ thần phong neo mắt lại giờ k h ắ c này hắn chờ đợi quá lâu chỉ cần đón nhận thiên đạo lôi đình tẩy lễ thông thường phong thiện c h i sơn liền có thể hóa thành thánh sơn toàn bộ thánh triều khí vận cũng đem phát sinh to lớn biến hóa vê anh thần phong điều động t r ợ t lóe bảo khí bắt đầu tiếp dẫn thiên đạo quần quận lôi quang tùy ý tức khắc phô thiên cái địa đồng thời truy lạc tại phong thiện chi sơn phía trên kinh khủng lôi quang phủ đầy phong thiện chi sơn phía trên mỗi một tấc đất đá cùng cỏ cây nhưng mà kỳ dị là mảnh này phong thiện chi sơn phía trên cỏ cây lại không có ở lôi quang phía dưới giảm âm thanh không để lại dấu vết tựa hồ bị một đạo càng thêm cường đại lực lượng bảo hộ suy đạo kia lực lượng chính là đến từ tần phong ngón tay cái sở phát ra tần phong tay trái ngón tay cái sớm đã tại lôi quang rơi xuống một khắc kia liền thi triển ra kinh khủng ác ma t ộ c lực lượng cái này lực lượng không nhìn thiên đạo huy áp vẹn vẹn một kia liền chấn áp thiên uy bất luận cái gì lôi quang đều không cách nào tổn thương phong thiện chi sơn mỗi một tấc cỏ cây lôi quang trọn vẹn kéo dài ven h núi ba ngày ba đêm tần phong đang thi triển ác ma chi thủ mảnh vỡ trong sức mạnh cũng tiến nhập một loại đáng kể giấc ngủ hình thức thần phong chìm vào giấc ngủ thời điểm toàn bộ đại tần thánh triều chính phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa đại tần thánh triều phẩm cấp từ đi vào nhất phẩm thánh triều bắt đầu liền một mực kéo dài tăng lên phẩm chất chân long đại lục quốc thổ cơ hồ cách mỗi một ngày đều muốn tăng trưởng gấp một lần cơ hồ ở vào vô hạn mở rộng quốc thổ bên trong đủ loại cỏ cây tinh quái cũng là bị cái này thánh triều tiến hóa cường đại vĩ lực sở liên lụy biến cổ lão biến thần thánh từng tòa sân mạch cao vút trong ngây giống như viễn cổ sân mạch ẩn chứa vô số cơ duyên vô số chôn sâu dưới mặt đất siêu cấp di tích quật khởi xuất hiện ở trên mặt đất vẹn ì những sáng giang thiên Càng trọng yếu là, đại tần Thánh、triều、bên trong các đại quần vương, tu vi cũng là theo lấy cái này tiến hóa lực lượng, càng ngày càng tăng. thấp lịch hội. theo hóa giả, cái cấp cơ các cái lực đi đại Triều đại Vi kêu yếu lấy tạo Tu võ v là, là mà vẹn thời gian nửa năm thánh triều bên trong mỗi một vị quần vương dù là nhỏ yếu nhất một cái quần vương tu vi đều đạt tới nhất phẩm thánh nhân cơ hồ toàn bộ thánh triều một mảnh vui vẻ phồn vinh chi hướng cường đại đến cực điểm ngay cả nữ hoa lục nhĩ mi hầu những cái này triệu hoắn mà đến cổ lao anh linh tu vi cũng là càng ngày càng tăng trong cơ thể phong ấn không ngừng bị x ú n g phá nhưng mà cái này vẹn vẹn một cái bắt đầu đại tần thánh triều tiến hóa chi đạo chưa bao giờ sẽ như vậy đơn giản liền kết thúc đại tần thánh triều từ tiến nhập nhất phẩm thánh triều sau đó l i ề n bắt đầu điên cuồng tiến hóa cơ hồ một hơi đạt tới cựu phẩm thánh triều thời gian này vẹn vẹn hao tốn nửa năm mà liên ở tiến hóa đến cựu phẩm thánh triều sau đó thiên đạo không cho phép như thế nghịch thiên thánh triều tồn tại lại đấu kỵ đại tần hạ xuống rồi một đạo cựu thiên huyền lôi tần phong có ác ma chi thủ mảnh vỡ bảo hộ cái này huyền lôi vẫn như cũ không cách nào tổn thương hắn nhưng tần phong lại là vô tội từ thánh sơn bị đánh bay thế mà bay đến thủy tổ đại lục phía trên bậc này b i ế n cố làm cho toàn bộ đại tần thánh triều đông đảo quận vương cùng đám đại thần đều là tâm thần kinh hãi bọn họ điều động cao thủ tiếp xúc thủy tổ đại lục bắt đầu tìm kiếm tần phong từ tấn cấp thánh triều cùng chế tác thánh sơn bắt đầu tính toán dòng dã một năm thời gian trôi qua tần phong cũng là trong nháy mắt từ trong giấc ngủ say tỉnh táo lại chương bảy trăm ba mươi lăm gặp lại hoa m ộ n g nữ từ thánh sơn thành công lên cấp một khắc kia bắt đầu tần phong liền lâm vào ngủ say đối ngoại giới hoàn cảnh giải không phải rất cặn kẽ chỉ biết là có một cái thiếu nữ mỗi ngày ban đêm g á n g lâm đều muốn thăm hỏi hắn cái kia thiếu nữ mỹ lệ đến cực điểm thủy linh đến cực điểm là một cái hiển nhiên mỹ nhân bại hoại thiếu nữ sẽ tìm tần phong nói chuyện nói ra tâm sự của mình mà tần phong đối với thiếu nữ tới nói giống như là người thực vật một dạng bởi vì tần phong là bị thiếu nữ từ bờ biển n h ậ t trở về đây là một mảnh tu luyện đ ộ n g phủ bất quá thư tịch đến lúc đó rất nhiều chờ chút nơi này vậy mà còn tồn tại thiên đạo hảo cảnh nhập khẩu tần phong trong lòng có thể tính toán đi qua bao nhiêu thời gian nhưng cũng không biết trong đoạn này thời gian đại tần thánh triều đến tột cùng phát sinh bao nhiêu sự tình ngay cả bản thân vị trí địa phương cũng là không minh bạch bởi vậy hắn hiến tế ra thánh tướng dự định tiến vào thiên đạo h u y ế n cảnh cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra t ầ n phong kinh ngạc đến ngây người phát hiện bản thân linh hồn sớm đã không phải thánh tướng cấp bậc mà là tiến nhập đến đạt thánh nhân pháp thân cấp bậc đồng thời tự thân tôn này thánh nhân pháp thân tựa hồ đã đạt tới tam phẩm t ầ n phong lập tức kiểm tra mình một chút tu vi nhưng mà càng là trấn kinh bản thân tu vi thế mà từ thánh cảnh tứ trọng thiên nhảy lên đạt tới tam phẩm thánh nhân trình độ ta ngủ say trọn vẹn một năm tu vi lại là nghiêng trời l ệ đất tần phong lập tức tỉnh lại trong cơ thể long nữ tiểu lò l ì phát hiện long nữ tiểu lò l ì cũng không có bao nhiêu biến hóa phảng phất là một cái vĩnh viễn làm không lớn tiểu nha hoàn hán thông qua long nữ tiểu lò l ì liên hệ đại tần thánh triều đáng tiếc cự ly quá xa xôi không cách nào liên hệ được nhìn đến chỉ có trở lại đại tần tần phong lập tức đem tam phẩm thánh nhân pháp thân đưa vào thiên đạo bên trong ảo cảnh cái này thiên đạo huyễn cảnh đối với tần phong tới nói vẫn là rất vui dù sao cái này đồ chơi tồn tại đơn giản liền như là một cái giả lập thế giới một dạng thánh nhân pháp thân tiến vào thiên đạo h u y ễ n cảnh sau tần phong liền bắt đầu tìm tòi tất cả một năm này phát sinh tất cả sự tình nguyên lai、like、nơi này là thủy tổ đại lục không đúng là thủy tổ trí giới tần phong đầu tiên tìm hiểu được chính là bản thân nhà vị trí hắn bị trên thánh sơn đạo kia c ử u thiên huyền lôi đánh bay sau đó thế mà đánh rơi cái gọi là thủy tổ đại lục bên trên bất quá thủy tổ đại lục là chân long đại lục phía trên thuyết pháp tại thủy tổ đại lục người nơi này đồng dạng gọi là thủy tổ chi giới toàn bộ thế giới là liền tại một thể chân long đại lục bất quá là một tòa hòn đảo ở chỗ này thế giới cách cục càng thêm to lớn thủy tổ chi giới cùng sở hữu bát đại thánh triều mà gần nhất đã qua một năm lại là quật khởi mới thánh triều thần phong nhữ m ả y hắn ánh mắt rời đến từng rẽ số liệu tại thiên đạo bên trong ảo cảnh rất dễ dàng tại một chút cùng loại diễn đàn một dạng địa phương tìm kiếm đến chân thực thế giới tin tức bởi vậy hắn rất dễ dàng liền dò tham đệ cửu đại thánh hướng danh tự đại tần thánh triều là duy nhất một cái hòn đảo bên trong c u ộ t khởi cửu phẩm thánh triều trần cua thui v ề en ta đại tần lúc nào đến cửu phẩm thần phong c h â n kinh nhớ k ỹ dựa theo hắn tư duy logic hắn đang luyện hóa thánh sơn sau đó đại tần sẽ tấn cấp nhưng là hẳn là nhất phẩm a làm sao hắn ngủ say một năm về sau thức tỉnh liền trực tiếp nhảy nhót đến cửu phẩm hơn nữa còn trở thành thủy tổ chi giới n g ư bức thánh triều cái này quá bất khả tư nghị lập tức tần phong bắt đầu điên cuồng thẩm tra có quan hệ đại tần thánh triều tất cả tư liệu lại là c h ấ n kinh phát hiện toàn bộ chân long đại lục thế mà rời đi cùng thủy tổ chi giai trung ương khu vực chồng vào nhau cái này quá không có khả năng tư nghị làm sao ngủ một giấc liền hang ổ của mình đều cho di động từ khi đại tần đi tới thủy tổ đại lục vô số trong nước võ giả hướng về thủy tổ chi giới phát triển đã có vô số người vật tại thủy tổ chi giới bên trong bay nhanh cuộc khởi tựa như nắm giữ thương nghiệp nữ vương giữ hồ một giấc tỉnh lại hắn liên tục nói mấy cái không thể tưởng tượng nổi ta lại nhìn xem đại tần thánh triều quốc chủ thần bí chưa bao giờ có mặt qua có người suy đoán đại tần quốc chủ là nữ có người nói công tôn thanh tuyết liền là đại tần quốc chủ dù sao công tôn thanh tuyết một mực ở chủ trì đại cuộc thần phong nhìn thấy đầu này tin tức sau tức khắc im lặng lên nhìn đến bản thân không ở đây đoạn thời gian một nước chủ quyền tựa hồ để lại cho công tôn thanh tuyết như thế khó cho nàng bất quá có nữ hoa cùng gia cắt lượng còn có vô số trung tâm hắn triệu hoàn anh linh môn tồn tại công tôn thanh tuyết hẳn là sẽ không gặp được khó khăn gì tần h phong tiếp tục xem có quan hệ đại tần thánh triều tất cả động tĩnh thẳng đến nhìn thấy một tin tức sau lúc này mới n h ư mày quy tắc này tin tức là cựu đại thánh triều sẽ tại một tháng liên thủ mở ra thủy tổ chi giới thông đạo thông hướng cựu trọng thiên thế giới cái này tin tức cơ hồ lên thiên đạo huyễn cảnh thủy tổ đại lục khu vực nhiệt lục x o á t tuy nói cái thế giới này gọi chung là thủy tổ chi giới nhưng vô số người hay là lấy đại lục hình thức khác nhau địa vực cựu trọng tiên h thế giới đại môn phong mấy chục vạn năm không nghĩ đến dĩ nhiên có người muốn mở ra thần phong hơi hơi chấn kinh nhìn đến hắn nhất định phải trở về đại tần thánh triều tham dự lần này kế hoạch cựu trọng thiên thế giới tại xa xôi đệ thất trọng thiên mẹ của nàng liền tại mảnh thế giới bên trong nghĩ đến mâu thân tần phong liền hiện ra một cỗ khó có thể áp chế tưởng niệm đây là đối thân nhân tưởng niệm phát ra từ nội tâm chỗ sâu không tốt có người đến đột nhiên tần phong nhục thân cảm giác được ngoại giới mười chu vi bên ngoài có người đi tới lập tức đem thánh nhân pháp thân rời khỏi thiên đạo h u y ế n cảnh trở về nhục thân bản tôn sau đó nằm một chương trên giường mềm mại tiếp tục vờ ngủ lúc này một đạo tuyệt mỹ thân ảnh tiến vào động phủ nàng một thân màu trắng lộ mỏng giống như một vị rơi xuống phảng trần tiên tử lam bảo thạch đôi mắt từ tiến vào động phủ một khắc kia liền yên lặng nhìn chăm chú tần phong mang theo một loại thâm tình làm cho đôi mắt lóe ra nhu thủy quang trạch hết sức động lòng người nàng đến gần tần phong bên người nửa ngồi tại tần phong giường chiếu phía trên một đôi duyên giang xảo thủ cầm tần phong tay nàng dung đến một mặt s ầ u đoán ngữ khí hướng về phía tần phong thâm tình nói lời trong lòng chẳng lẽ ta một đời liền dạng này trở thành vật hy sinh của gia tộc sao không có chút nào cơ hội phản kháng sao nàng ngữ khí thấu lộ ra cực độ không cam tâm tần phong tâm thần hơi hơi phát ra một tia lực cảm giác đem nữ tử thần thái dẫn vào trong óc sau đó hắn trong lòng kinh ngạc một cái vị này mỹ nữ không phải kẻ khác chính là ban đầu ở thiên đạo huyễn cảnh bên trong cùng hắn liên thủ chém giết tà đạo minh võ giả thần bí nữ tử hoa n g n ữ chỉ là nàng không có lần đầu gặp mặt như vậy thần thái động nhân mà là bị nặng nề yêu thương cùng sầu khổ khóa lông mày cả người lộ ra có chút không có tức giận tần phong không có tỉnh lại tiếp tục lắng nghe muốn biết rõ cái này nữ tử tại sao thương cảm bất quá từ hoa mộng ngữ mới vừa nói hai câu lời nói bên trong hắn đã đại khái hiểu cái này có mười thành khả năng lại là bị gia tộc bức cho cưới chương bảy trăm ba mươi sáu triệu hoán trầm hương đại gia tộc nha kiểu gì cũng sẽ não tàn đem nữ nhân dùng để xem như đám hỏi đối tượng đến thỏa mãn quyền cao vị người hư vinh cùng địa vị những chuyện này thần phong thấy quá nhiều còn có ba ngày cái kia hiên viên gia nhân liền tới đón dâu đây là ta cuối cùng mấy ngày cùng ngươi nói chuyện nửa năm qua này thực sự là cảm tạ có ngươi làm bạn ta không biết rõ ngươi vì cái gì không có tỉnh lại nhưng ta minh bạch có một ngày ngươi sẽ tỉnh lại hy vọng ngươi có thể nhớ k ỹ ta lúc trước cùng ngươi tại thiên đạo hảo cảnh gặp gỡ nói đến còn trở thành ta một cái tốt đẹp chính là hồi ức hoa n g ọ ngữ n g hồi ức đến nửa năm qua thứ khi tại bờ biển nhặt được tần phong nàng liên một mực đem tần phong giấu ở mảnh này động phủ động phủ bị một tòa trận pháp bao trùm bất luận kẻ nào đều tìm không đến nơi đây nàng biết rõ tần phong không có tử chỉ là lâm vào một loại nào đó tầng sâu lần giấc ngủ cái này liệt giấc ngủ đối với võ giả tới nói phi thường trọng yếu nàng cũng không muốn quáy dày tần phong bởi vậy ở nửa năm này nàng lẳng lặng chờ đợi thường xuyên tại tần phong trước mặt nói viết bản thân lời trong lòng đem bản thân gặp phải đạt chơi vui sự tình còn có khó khăn gặp phải thống khổ tâm tình đều rối rít cho tần phong nói t E. g u ien Trái tim đen đ u ám c u an et tựa hồ đã đem tần phong trở thành một cái kể rõ lời trong lòng đối tượng thiếp qua ba ngày nàng liền muốn rời đi tần phong nàng không bỏ càng thêm khổ sở nhưng không có biện pháp nàng không cách nào phản kháng bản thân gia tộc yên lặng hai đạo thanh lệ từ nàng nơi k h o e mắt lưu lại thấp rơi vào tần phong gò má của phía trên nháy mắt tần phong mở ra hai mắt đồng thời dùng đến đầu ngón tay từ hoa mộng ngữ nơi k h o e mắt xẹt qua nhàn nhạt cười nói lại khóc như thế một trường sinh đẹp khuôn mặt liền không thể yêu hoa mộng ngữ a một tiếng lui ra phía sau mấy bước mắt to màu xanh làm con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm tần phong hắn nhìn thấy tần phong chính đang đối với hắn cười trong lòng tức khắc xấu hổ nguyên lai gia hỏa này đã s ớ m tỉnh chỉ là đang vừa ngủ vừa nghĩ tới trước mấy ngày nàng còn len lén hôn cái này tiểu hôn đản một cái tức khắc khuôn mặt liền hùng thấu ngươi lúc nào tỉnh táo lại hoa mậu ngữ cố gắng nhường bản thân chấn định gương mặt khôi phục bình tĩnh thường ư ơ i vào nhà một khắc kia t ầ n phong nói lời nói thật đáng tiếc hoa mậu ngữ chừng lớn đôi mắt một mặt không tin nàng cảm thấy tần phong đã s ớ m tỉnh ngươi một cái đại hôn đản lừa đảo hoa mậu n ữ lúc này có loại muốn đánh tần phong xúc động bất quá tần phong câu nói tiếp theo lại là để cho nàng bỏ đi loại này xúc động ngươi muốn không muốn thoát khỏi gia tộc ta có thể khiến cho các ngươi hoa gia giải trừ ngươi cùng hiên viên g i a hôn nhân tần phong cười nói trước mắt đại tần cũng đã c ử u phẩm thánh triều đồng thời ngay cả hắn tu vi đều đạt tới tam phẩm thánh nhân đình phong mà hoa gia ở mảnh này thủy tổ chi giới bất quá là một cái nhị lưu gia tộc chỉ là nhị lưu gia tộc xem như thủy tổ chi giới cựu đại thánh triều một trong hoàng đế sẽ để ý sao ngươi có thể giúp ta cái gì hoa mậu ngữ có chút t an đ ủi tần phong nguyện ý giúp nàng nhưng nàng cẩn thận suy nghĩ một chút liền không khỏi lắc lắc đầu nàng biết rõ tần phong nội tình đến từ một cái vô danh tiểu địa phương dạng này nhân vật coi như muốn giúp nàng cũng không có thể ra sức chỉ cần ngươi nguyện ý tin tưởng ta ta sẽ nhường ngươi trước mắt vận mệnh hoàn toàn thay đổi những cái này đều là xem như ngươi cái này n ử a n ă m qua đối ta c h i cố tần phong phi thường tự tin nói ra ánh mắt lấp lóe lộ ra bình tĩnh tự nhiên hoa mậu ngữ nhìn qua tần phong cấp độ kia thần thái tin mấy phần nói được rồi ta tin ngươi ta còn có ba ngày liền muốn lập gia đình ngươi nói xem ta nên làm sao bây giờ tần phong thản nhiên nói không sao ba ngày này ngươi cái này đợi tại động phủ bên trong chỗ nào đều đ ừ n g đi nhường hoa ra nhân tìm ngươi chờ h i ê n viên ra người đến ta tự sẽ vì ngươi phá cục hoa mậu n ữ trong lòng có chút bất an nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng tần phong dù sao lúc trước chém giết tà đạo minh võ giả cái kia một màn nàng là xem ở trong mắt trước mắt tiểu nam nhân tựa hồ có một loại nào đó khó có thể dùng lẽ thường đến giải thích thần bí sắc thái người hiện tại tu vi gì hoa n g ậ u ngự nghĩ đến tần phong tu vi đột nhiên hỏi tần phong không có trả lời mà là trực tiếp thấu lộ ra một k i a linh lực uy áp c ư ờ n g đại tức khắc tràn ngập toàn bộ đậu phủ tam phẩm thánh nhân đình phong làm sao có thể lúc này mới vẹn vẹn một năm mà thôi ngươi liền đã tam phẩm thánh nhân đ ỉ n h phong hoa ngậu ngữ trấn kinh phải biết nàng ở một năm phía trước vẹn vẹn một cái nhất phẩm thánh nhân mà tân phong thì là võ hoàng cảnh cấp bậc võ giả liền thánh tướng cảnh đều không có đến vẹn vẹn một năm thời gian liền siêu việt nàng bậc này trưởng thành tốc độ nếu là tiếp qua mấy năm chẳng phải là muốn đột phá thánh nhân cảnh đến thủy tổ chi giới mạnh nhất cảnh giới thánh vương cảnh ngẫm lại thực sự là kinh khủng tiềm lực bất quá ngươi coi như nắm giữ tam phẩm thánh nhân đ ỉ n h phong nếu là dựa vào tự thân võ lực tại hoa gia hoàn toàn không đáng chú ý nghĩ đến gia tộc bên trong mấy vị lão tổ cấp nhân vật thực lực đều đạt tới tứ phẩm thánh nhân đ ỉ n h phong tầm thứ hoa giải ngữ liền cảm thấy đầu không phải lớn như vậy ai nói ta muốn tự mình xuất thủ yên tâm đi ta sẽ vì ngươi làm thỏa đáng tần phong lộ ra một vòng thần bí ý cười sau đó lại nói ba ngày này ngươi liền đợi ở chỗ này chỗ nào đều đ ừ n g đi Xa ra Nếu g ngoài, đem phía ngoài trận pháp ra cố một cái, phòng ngừa ngươi. Sau đó, thần phong đi ra động phủ. Hắn nhìn thoáng qua động ngũ o hoa à này i cái, tới đi liên minh bạch cái dai. đem đó, một tìm phía pháp phủ. phủ pháp, nấp pháp, nhân thần Hắn nhìn bạch khí chỉ ra ra Sau ra qua trận trận ẩn trận vẹn vẹn n tức cố có ngũ dai. Nếu là tứ phẩm cấp bậc thánh nhân động thủ cực kỳ dễ dàng phát hiện nơi này thế là hắn vận dụng ác ma giá trị đem trận pháp tiến hành cường hóa keng ký chủ tiêu phí mười vạn ác ma giá trị cường hóa đến b á t giai trận pháp thần phong tài đại khí thô trực tiếp vận dụng hắn a hóa. Sau đó, chính là quay qua hoa ra, ra. i đi liền đại đại lần là lập đầu cường chính nhìn thoáng qua đậu phủ, nhìn ngọng ngự không cùng trốn trên thưởng tức cây móc phủ, thấy thụ, thụ h đó, đậu xuất đem máy tìm một cây đại thụ, trốn ở trên đại thụ đem rút ở nhớ kỹ bản thân còn có một lần rút thưởng cơ hội cùng ác ma bảo tàng cơ hội trước rút thưởng thần phong cười hắc hắc sau đó rút lấy ban thưởng đã lâu rút thưởng điện thoại tức khắc phủ hiện la bàn b á i phóng đủ loại kỳ dị đạo cụ những cái này đạo cụ đẳng cấp sớm đã đến thành cấp vô số khí cụ đều là hồng hoang thời đại báu vật thậm chí còn tồn tại cựu thải bổ thiên thạch cái này đồ chơi thế nhưng là đồ tốt ta nếu là luyện hóa có thể khiến cho tự thân nhục thân hóa thành bất hủ linh thể thọ nguyên vô cùng vô tận thần phong xoa xoa đôi bàn tay bắt đầu rút thưởng keng ký chủ thu hoạch được khế ước ma s ủ n g triệu hoán tư cách một lần nghe được thanh n m nhắc nhở thần phong vốn tưởng rằng cái gì cường đại khí cụ không nghĩ đến dĩ nhiên rút chúng khế ước triệu hoán tư cách bất quá cái này vẹn vẹn thông thường triệu hoán tư cách cái này khiến tần phong cảm thấy cái này triệu hoán tư cách có chút g ầ n gà tăng thêm trước đó hoàn thành bất luận cái gì lấy được khế ước tư cách hết t h ể có hai lần trước đ ê m định hướng triệu hoán tư cách sử dụng tần phong nghĩ nghĩ trong lòng lý tưởng nhân vật tức khắc hỏi tham lạc lạc nói định hướng triệu hoán có thể triệu hồi ra hồng hoang cấp khác thánh nhân sao không thể lạc lạc trả lời tần phong tiếp nối nhìn đến nữ hoa có thể thành công triệu hoán vẹn vẹn một trận ngoài ý mớn vậy ta triệu hoán trầm hương đi chương bảy trăm ba mươi bảy người xác định nghĩ tới một cái kịch truyền hình bên trong nhân vật tần phong cảm thấy trầm hương vẫn đủ nhu bức keng ký chủ định hướng triệu hoán thành công nhân vật sẽ tại một ngày bên trong đưa tới lạc lạc trả lời tần phong có chút chờ mong trầm hương xuất hiện nhớ kỹ bảo liên đ ă n g bên trong trầm hương đánh bại nhị lan g thần không biết hắn s ở triệu hồi ra trầm hương đến tột cùng là cấp bậc gì tồn tại còn có một lần cơ hội cũng sử dụng t ầ n phong lại nói keng không nghĩ đến dĩ nhiên triệu hoán đạt tới triệu vân chỉ là không biết cái này triệu vân d á n g lâm sau là cái gì thực lực vị này triệu vân đến từ đệ thất trọng tiên h chắc chắn thực lực hẳn là so với trầm hương hẳn là không kém bao nhiêu đương nhiên cái này cũng rất khó nói dù sao trầm hương dù sao cũng là thần tiên mà triệu vân là thể s á t phản tục tu luyện giả hai người t r ê n lệch vẫn phải có nét trở lại động phủ thần phong bắt đầu lẳng lặng chờ đợi hoa ngậu ngữ có thể chờ không được ở nàng cũng không biết tại sao trong lòng lo lắng một mảnh bất quá nhìn thấy tần phong một bộ bình tĩnh như thường biểu lộ lại chỉ có thể đem cái kia phần lo lắng đẻ xuống dưới qua n ữ a ngày thời gian hoa ngậu ngữ bỗng nhiên nghe thấy động phủ bên ngoài có người tiếng kê ờ trong đó một người khí tức hoa ngậu ngữ hết sức quen thuộc hoa ra láo tổ đến hoa ngẫu ngữ sắc mặt mười phần khó coi vị này lao tổ là nàng mạch này tổ r a r i a sống ba trăm tuổi nhân vật đồng thời cũng là một vị tứ phẩm định phong thánh nhân thực lực mạnh nhất một vị nếu là hắn tới đây kinh khủng bản thân bố trí trận pháp một cái liền bị xem thấu bởi vậy hoa ngẫu ngữ run sợ kinh hãi nhìn chằm chằm động phủ cửa ra vào có thể kỳ dị vâng làm vị kia láo tổ thân ảnh cùng mọi người tại động phủ cửa ra vào thoáng một cái đã qua lúc bọn họ tựa hồ đều không có nhìn thấy nàng cái này không khả năng hoa ngậu ngữ c h ấ n kinh lao tổ thế mà không có phát hiện nàng sở bố trí trận pháp không cần kinh ngạc bắt giai cấp bậc trận pháp tứ phẩm thánh nhân còn không phá nổi thân phong cười nhạt một tiếng hoa ngậu ngữ miệng có thể nuốt vào trứng n g n g bắt giai trận pháp nàng sở bố trí chân áp cũng ngũ giai mà thôi tuy nói là viễn cổ trận pháp nhưng uy lực chân chính mảy may không kém đối lục giai tại sao lão tổ không cách nào phát hiện vô ý thức nàng vận dụng linh lực đi dò xét một cái trận pháp sau đó kinh ngạc đến ngây người phía ngoài trận pháp chỗ nào vẫn là nàng sở bố trí đạo kia mà là huyền diệu đến cực điểm cổ trận nàng căn bản xem không hiểu cái này trận pháp nhớ kỹ vừa mới tần phong tựa hồ chỉ đi ra một chút thời gian không nghĩ đến liền làm ra như thế kinh người trận pháp cái này thực sự là quá kinh khủng ngươi là bát giai cấp bậc trận pháp sư hoa n g ọ n g ngữ lộ ra một vòng hy vọng chẳng lẽ tần phong cậy vào chính là trận pháp nếu là bát giai cấp bậc viễn cổ trận pháp sư như vậy thật có tư cách cùng hoa ra khiêu chiến không phải ta đ ố i trận pháp nhất khiếu bất thông ngươi trận pháp chỉ bất quá bị ta vận dụng một loại nào đó bí bảo trùng hợp tăng lên đẳng cấp tần h phong cũng không dự định bại lộ lai lịch của mình bởi vậy lắc lư nói hoa mậu ngữ nghe xong một mặt thất vọng thần phong thấy vậy cười nói khác bề ngoài nhất sẽ có cường giả tới bọn họ sẽ đến đầu nhập vào ta hoa mậu ngữ lắc lắc đầu thở dài nói cường giả nơi này là hoa ra cấm địa ngươi cảm thấy có ngoại lai giả có thể tiến vào nơi này lời này vừa ra khỏi miệng tức khắc động phủ bên ngoài liền xuất hiện hai đạo nhân ảnh bọn họ không nhìn trận pháp từ cửa ra vào là vào bái kiến chủ nhân hai đạo nhân ảnh thẳng vào động phủ bên trong chính là hướng về phía tần phong một xá hoa mậu ngữ n cảm giác mình hai bên gương mặt bị bàn tay vô hình hung hăng đánh một cái bản thân mới vừa v ậ n nói ra miệng liền người đến hai người này là thế nào tránh ra hoa ra những người kia dò xét thần phong quan sát tỉ mỉ một cái triệu vân cùng trầm hương cái này triệu vân dáng dấp liền cùng một ngọc diện thư sinh một dạng văn khí mười phần bất quá khổ người cao lớn bộ dáng thoạt nhìn nho bên trong mang mới vừa mà cái này trầm hương nha gương mặt này đơn giản liền là nữ nhân tinh xảo đến cực hạng khó trách ngọc diện yêu hồ hậu đại tiểu hồ ly tinh đều bị hắn mê xoay quanh hai người các ngươi đứng dậy nhớ kỹ muốn gọi ta thiếu chủ hai người ngay vậy lập tức dập đầu l ạ một cái sau đó đứng dậy tần phong ở bọn hắn quỳ xuống đất thời điểm phân biệt xem xét bọn họ một cái thuộc tính cái này triệu vân đến từ đệ thất trọng thiên thế giới thiết lập n h à một mực ở rừng sâu núi thẳm bên trong tu luyện mà cái này trầm hương thì là vừa mới học võ coi thành cựu xuất sư đến phụ trợ hắn bất quá tần phong cảm thấy đáng tiếc là trầm hương ký ức thiết lập tựa hồ hắn cũng là núi non dậy đặt rừng già bên trong đi gia nhân bọn họ nhìn xem thật tuổi trẻ hoa mậu ngữ im lặng lên từ chấm hương cùng triệu vân tán phát sinh mệnh khí tức đến xem tuổi tác căn bản không có khả năng vượt qua ba mươi nhiều lắm là hai mươi ra mặt tuổi tác như vậy thu vi có thể đi nơi nào xong xong hoa mậu ngữ trong lòng chấm thấp phần k i a đối tần phong hy vọng thấp xuống mấy phần rất nhanh ba ngày đi qua toàn bộ hoa ra náo nhiệt phi thường vô số hôn lễ giàn nhạc g i ố n g trống khua chiêng từ từng đầu đường đi đi qua tử kim điêu khắc tám n h ấ t đại kiệu sáng ngủ người đi bên đường ánh mắt vô số cường đại yêu thú hóa thành bản thể ở phía trước khua chiên gõ trống trang diện khí thế xem như cựu long thánh triều tứ đại gia tộc một trong hiên viên gia cấp độ kia cưới cô dâu khí thế trang diện truyền khắp toàn bộ thánh triều hoàng thành ban đầu hoàng tộc công chúa xuất giá đều không khí phái này nhưng mà toàn bộ hoa gia giờ phút này đứng ngồi không yên nhất là hoa ngậu ngữ phụ thân cũng chính là hoa gia gia chủ sắc mặt càng là tái nhuận đến cực điểm còn không có tìm tới hoa gia chủ khí nộ hỏi một cái chấp sự không có toàn bộ hoa gia đều lật tung rồi đều không có phát hiện tiểu thư tung tích chấp sự run sợ kinh hai nói hoa gia chủ p h ẫ n nộ cái này bất thành khí nha đầu đây là muốn hại chết ta hoa gia đang lúc hắn nói ra câu nói này lúc đột nhiên một vị lao tổ nói con gái của ngươi trở về hoa gia chủ nghe xong thần s ắ c đại biến lập tức hướng về đại điện bên ngoài nhìn lại chỉ thấy nơi xa hoa mậu ngữ cùng ba người trẻ tuổi đi tới người cái này t ử nha đầu còn không cho ta đem áo cưới mặc vào h i ê n viên đại thiếu cưới đội đã ở bên ngoài phủ thực sự là bình thường đưa n g ư ờ i n ngông triều đã quen hoa gia chủ giận dữ bất quá trong lòng cũng là thở dài một hơi cũng may tối hậu con đầu nữ nhi của mình trở về bằng không thì hoa gia thật vẫn không chịu được nổi h i ê n viên ra lựa giận phụ thân ta không muốn xuất giá hoa mộng ngữ âm thanh lạnh lùng nói nàng không có lực lượng nhưng tần phong ở chỗ này để cho nàng có dũng khí cùng phụ thân rằng co mặc dù nàng trước mắt vẫn như c ũ không rõ ràng tần phong át chủ bài là cái gì nhưng tần phong một mặt tự tin bộ dáng để cho nàng cảm thấy ra hỏa này nhất định có cái gì nắm chắc bởi vậy nàng cùng tần phong từ động phủ đi ra cứng rắn ra đầu đến nơi này gan lớn cánh cứng cắp rồi đúng không không có hoa gia chỗ nào có hôm nay ngươi h i ê n viên đại thiếu coi trọng ngươi là ngươi phúc khí ngươi cái này tiểu nha đầu thế mà không nghe lời hoa gia thực sự là h ư ở n g công nuôi ngươi hoa gia chủ tức g i ậ n đến toàn thân phát run đồng thời hạ lệnh cho người đem hoa mẫu ngữ mang trở về lập tức thay đổi quần áo để cho hiên viên đại thiếu mang đi mà liền ở lúc này t ầ n phong mở miệng nói hoa gia chủ ngươi xác định muốn để con gái của ngươi gả cho một cái người đã chết sao o hoa Hoa Phong hoa hoa Trưng ta rất trọng. tới Tần phong đám người tồn tại, tưởng tìm người người mướn Ngươi người mộng ngữ nghe này hắn còn rằng này nô bọn mộng ngữ. n gia gia 738, chủ chú họ vừa ba xem mới đám mới mới tới lúc bục, vậy, là là là à ý Ta hoa gia lúc nào đến phiên các ngươi đám này tạp mao tiểu quỷ nói chuyện còn có ngươi vừa mới vũ nhục hiên viên đại thiếu đơn giản tự tìm cái chết hoa gia chủ đối xử lạnh nhạt quét một cái tần phong trực tiếp một trường đánh r a vừa mới tần phong theo như lời nói nếu là bị tiểu nhân nghe được truyền đến hiên viên gia nhường hiên viên coi là hoa gia có người ở chớ chú hiên viên đại thiếu như vậy hắn hoa gia sẽ mất đi cái này dựa vào hiên viên gia thế nhưng là siêu cấp đại tộc hắn hoa gia nếu là có thể làm một cái liếm cầu này cũng là vô cùng vinh quang tìm chết đồ vật dám can đảm làm tổn thương ta thiếu chủ triệu vân ánh mắt lạnh lẽo hai tay phía trên một đạo lôi điện đảo qua một chuôi lôi văn long thương xuất hiện thương ảnh a n h một cái giống như cựu thiên huyền lôi oanh minh toàn bộ hoa gia đều là yên lặng tại lôi quang hoa gia chủ trực tiếp bị cái này lôi quang đánh bay tay phải cánh tay toàn bộ bị nương cháy thất phẩm thanh nhân hoa gia chủ con người thu hẹp bờ m ô i đều đang run r ẩ y cái này thoạt nhìn vẻ nho nhã nam tử lại là thất phẩm cấp bậc thánh nhân lúc nào bậc này cấp bậc cường giả quang lâm cựu long thánh triều phải biết cựu long thánh triều bên trong mạnh nhất một vị tu luyện giả cũng bất quá ngũ phẩm đ ỉ n h phong tầng thứ ngươi nếu không phải hoa mộng nữ phụ thân vừa mới cái kia một cái ta đã sớm nhường thủ hạ giết ngươi tần phong lạnh lùng nói ra sau đó nhường chầm hương xuất thủ gạt bỏ hiên viên gia vị kia thiếu chủ trước đó lại đến trên đường t ầ n phong sớm đã biết được cái kia hiên viên đại thiếu không phải là cái gì đồ tốt tu luyện ta công lấy thu thập nữ tử tu vi làm chủ hoa mộng ngự gả cho hiên viên đại thiếu bất quá chính là hiên viên đại thiếu làm áo cưới nháy mắt t r ầ m hương biến mất sau đó không đến một giây thời gian lần nữa xuất hiện người nào cũng nhìn không thấy hắn thi triển cái gì bí thuật nhưng hắn trong tay lại là nhiều một người đầu cái kia chính là hiên viên đại thiếu đầu người đầu lâu phía trên còn tại nhỏ máu tất cả hoa gia nhân giờ k h ắ c này đều là sắc mặt kinh biến đến cực điểm đặc biệt là đứng ở tần phong một bên hoa mậu ngữ một đôi xinh đẹp con người trận thật lớn kém chút liền muốn ngã xuống đất nàng gặp qua cùng nhân nhưng là chưa thấy qua như thế của ngạo nhân h i ê n viên đại thiếu đều giết đây quả thực đang cùng toàn bộ h i ê n viên ra là địch bất quá hoa mậu ngữ giờ phút này đại não lại là ngất x ỉ u nghe nói h i ê n viên đại thiếu chính là h i ê n viên gia tuyệt thế thiên tài tu vi đã đạt tới tứ phẩm thánh nhân đ ỉ n h phong như thế cường đại tu vi tần phong bên người vị này tùy tùng là như thế nào đem hắn ở một cái hô hấp thời gian bên trong chém giết cái này c ũ n g quá không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ người này tu vi tại ngũ phẩm thậm chí lục phẩm cấp bậc thánh nhân tiểu tử ngươi sông đại hoa song hoa r a saong bị đánh bay hoa r a chính và phụ một đạo phế tích bên trong đứng dậy toàn thân vết thương miệng phun màu tươi một mặt tuyệt vọng nhìn qua hiên viên đại thiếu bây giờ hiên viên đại thiếu chết đi hoa gia tất nhiên nhận liên lụy toàn bộ hiên viên gia sẽ điều động vô số cường giả giáng lâm vì hiên viên đại thiếu báo thủ hắn hoa gia cũng sẽ thành bị báo thủ mục tiêu bởi vì người là chết ở hoa gia địa bàn bên trên vê anh thiên không một đạo không gian phá toái thanh âm vang lên đám người nhao nhao nhìn lại chỉ thấy vô số vị khí thế bảng bạc tu luyện cường giả giáng lâm bọn họ bên trong mỗi một người đều so với hoa gia mạnh nhất lao tổ còn muốn lợi hại mấy phần con ta hồn bài tại sao pha thoái là ai giết con ta hiến viên gia chủ đi ra đứng ở giữa không trùng nhìn xuống đám người một đôi tơ máu c u ầ n c u ộ n con mắt giống như là đao đồng dạng không ngừng đang sợ hãi mặt đám người bộ phía trên liếp nhìn cuối cùng đem ánh mắt rơi vào t r ầ m hương trên người hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m t r ầ m hương trong tay l ầ u lâu cả người cơ hồ muốn điên cuồng nguyên lai là ngươi giết con ta ta muốn ngươi toàn bộ gia tộc trôn cùng hiến viên gia chủ một đôi ánh mắt đỏ bừng bên hông trường kiếm tức khắc hóa thành một vệt sáng vô tận sắc ý hướng về t r ầ m hương bộc phát một sát na này ngũ phẩm cấp bậc thánh nhân bộc phát toàn lực một kích làm cho toàn bộ hoa g a phủ đệ đều phủ đầy mây đen một kiếm này đủ để quét ngang hoa ra tất cả mọi người làm sao có thể nhưng mà một đạo kinh hô lại là văn vọng h i ê n viên gia chủ mặt mũi tràn đầy kinh khủng chỉ thấy t r ầ m hương ngước xuống đầu lâu một cước dấm nát sau đó tay phải đã lấy ra một đạo phủ đầu c ư ờ ngũ đ ạ phẩm cấp bậc thánh nhân cứ như vậy nửa chết nửa sống co quắp ngã trên mặt đất mặt mũi tràn đầy kinh khủng hắn có thể cảm nhận được vừa mới một cách kia bùng nổ lực lượng sớm đã không phải ngũ phẩm thánh nhân mới có đây tuyệt đối là lục phẩm thậm chí thất phẩm thánh nhân mới có thể bùng nổ tuyệt thế lực lượng toàn bộ hoa gia nhìn qua cái kia tàn phá hiên viên gia chủ tất cả mọi người sắc mặt ngốc c u ộ n c u ộ n biểu lộ cứng ngắc đến cực điểm mà hiên viên g i a người càng là gắt gao không dám tin tưởng xem như hiên viên g i a gia chủ thậm chí ngay cả một cái tiểu quỷ một đạo phủ đầu lực lượng đều không cách nào phá vỡ chư vị lão tổ nhanh xuất thủ giết cái kia trời đánh tiểu tử một chút hiên viên gia tộc nhân phẫn nộ hướng về sau lưng ba vị lão tổ xin chỉ thị mà cái này ba vị lao tổ trong đó mạnh nhất một vị hiền viên cùng nhân giờ phút này hạ xuống mặt đất đám người vốn cho là hắn muốn xuất thủ nhao nhao lộ ra một vòng t r e o tức vị này lao tổ thế nhưng là trước mắt thánh triều đệ nhất cường giả sống thất trăm năm nhân vật tiền bối ta hiền viên ra có mắt không biết thái sơn cầu tiền bối bông tha hiền viên cùng nhân lập tức trực tiếp quỳ xuống hắn kiến thức đạt tới trầm hương vện ánh búa kêu bùng nổ tuyệt luân lực lượng minh bạch trầm hương sở có cảnh giới tuyệt đối không phải hắn cái này cấp bậc nhân vật có thể cầy vai chỉ cần đối phương nguyện ý lại vung một cái phủ đầu hắn hạ chàng chỉ sợ cùng vị kia hiên viên gia chủ không có gì khác nhau vê anh đám người não hải cảm giác vụ vụ rung động hiên viên cùng nhân dĩ nhiên quỳ xuống cái này quá hắn sao kích thích con mắt thánh triều đệ nhất nhân quỳ xuống còn gọi cái kia tiểu quỷ là tiền bối đám người cảm thấy mảng nhi đoán chừng là phá xuất hiện ảo giác t r ầ m hương nhìn thấy hiên viên cùng nhân đối bản thân dập đầu tức khắc đem ánh mắt đầu nhập đi tần phong hướng về phía tần phong cung kính nói thiếu chủ những người này xử lý như thế nào h i ệ n nhiên t r ầ m hương là ở nói cho đám người tần phong mới là chủ sự nhân hiên viên quần g nhân nhìn thoáng qua tần phong nhìn thấy tần phong so với t r ầ m hương càng là tuổi trẻ đặc biệt thế mà hai mươi không đến thủy tổ chi giới lúc nào xuất hiện lợi hại như vậy người tiểu tử này tu vi bình thường nhưng lại có thể đem một vị thất phẩm cấp bậc cường giả cung kính như thế nghe lời xem xét nói không chừng liền là cựu phẩm thánh triều trong đại nhân vật toàn bộ cựu long thánh triều đều là không thể t r e o vào tồn tại đám này vô tri hậu bối làm sao sẽ chọc tới vị này đại nhân vật hiên viên cùng nhân trong lòng đem hiên viên ra chủ cùng hiên viên đại thiếu măng cái ú t sấp hai cha con này quả thực là đem hiên viên ra hướng hô lửa bên trong đầy nhớ kỹ hoa mộng ngữ ta rất xem trọng về sau nàng tới lui tự do nếu là cựu long thánh triều có người dám can đảm t r e o chọc hắn ta không để ý diệt cái này thánh triều t ầ n phong đối xử lạnh nhạt đảo qua đám người chương bảy t r ư ơ chín đại tần khốn cảnh cục diện đi qua trước đó cái kia trầm hương triển lộ uy năng t ầ n phong cái này đối xử lạnh nhạt phảng phất mang theo vô tận sát ý làm cho tất cả mọi người trong lòng sợ hãi sau đó tần phong cố ý nhìn thoáng qua hoa mẫu ngữ nói sau này hẳn là không ai tại tả hữu ngươi tương lai cái này cũng xem như ta đối với ngươi hồi báo về sau nếu là có phiền phước liền đến đại tần thánh triều tìm ta, ta gọi tần phong tần phong đưa cho hoa mậu ngữ một khối bản thân lâm thời chế luyện ngọc bài đây là đại tần thánh triều cung bài đại biểu cho trí cao thân phận nắm lấy cung bài địa vị không kém đối một vị quân vương chúng ta đi là thời điểm trở về tần phong cười nhạt một tiếng chính là xuất ra một đạo to lớn phi hành khí cụ cùng chầm hương triệu vân hai người cùng một chỗ biến mất ở hư không hồi lâu hoa mậu ngữ mới từ ngây người bên trong kinh tỉnh lại nhìn qua chân trời biến mất bóng người khoe miệng lẩm bẩm nói đại tần thánh triều Thần Phong. sau đó cúi đầu nhìn một cái trong tay đại tần thánh triều cung phái trong nháy mắt hoa ngậu ngữ mặt mũi tràn đầy trấn kinh có thể phát ra cung bài người dù sao đang đại tần thánh triều địa vị tôn quý chí ít đều ở quận vương phía trên bởi vì đại tần thánh triều thế nhưng là cựu phẩm thánh triều thủy tổ chi giới cựu đại thánh triều một trong a nghĩ không r a nửa năm trước nhặt trở về thiếu niên lai lịch như thế kinh thiên giờ phút này đại tần thánh triều chính diện một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng tất cả mọi người đều tập trung ở hoàng cung mật thất gia cát lượng nữ hoa công tôn thanh t u y ế t nhân vật đều sầu mi khổ kiểm bởi vì chính là một năm qua đi bọn họ vẫn như cũ không có tìm kiếm đến tần phong tin tức bây giờ đại tần thánh triều phát triển cũng là đứng trước đạt tới một cái mấu chốt thời kỳ cái kia chính là cựu đại thánh triều liên minh mở ra cựu trọng thiên thông đạo bây giờ đại tần thánh triều vô luận tài nguyên tu luyện vẫn là hướng vào trong võ giả đều đạt tới đỉnh cấp trình độ lúc này nếu là không cùng thế lực khác liên minh như vậy cũng sẽ bị coi là dị đoan bị bắt đại thánh triều liên thủ tiến công hiện nhiên đại tần thánh triều còn không có cường đại đến có thể cùng bắt đại thánh triều chống lại cấp độ nếu là bị đám này ra hỏa liên thủ tiến công như vậy kết cục tất nhiên thảm đạm có thể hỏi đề lại tới nếu là liên minh cùng bắt đại thánh triều hoàn thành khai thông cựu trọng thiên thế giới thông đạo lớn như vậy tần thánh triều lãnh tụ liền nhất định phải ra mặt cùng với những cái khác bát đại thánh triều quân vương cùng một chỗ cộng đồng thương lượng đại sự dù sao mở ra cựu trọng thiên cùng cái thế giới này thông đạo liền nhất định phải vận dụng khí vận c h i lực mà cái này khí vận c h i lực thi triển liền cần tần phong đến động thủ bởi vậy cựu hướng liên minh cần chín vị quân vương xuất hiện nếu là tại ba ngày vẫn như cũ không cách nào tìm kiếm đến tần phong tin tức lớn như vậy tần tất nhiên sẽ bị cái khác bát đại thánh triều sinh nghi nhận định đại tần có mưu đồ khác công tôn thanh tuyết lúc này sầu được một đôi liếu mi đều nhăn giống như loan nguyệt một đôi tay chống đỡ ở trên mặt lộ ra không thể làm gì mà một bên đồ sơn nhã nhã cũng là thở dài bất đắc dĩ một tiếng ánh mắt nhìn ra cát lượng hỏi quốc sư còn không có tìm tới chủ nhân tin tức sao từ khi đại tần đi vào thánh triều thừa tướng chức vị vị cũng phát sinh biến hóa đổi một cái tên trở thành quốc sư ra cát lượng sửa sang sợi dâu lắc lắc đầu thở dài nói không có tìm tới từ khi thánh sơn xuất hiện cựu thiên huyền lôi liền một mực cha không được chủ nhân một tia tin tức nhưng đại tần thánh triều khí vẫn ổn định chúng ta có thể yên tâm chủ nhân hẳn không có gặp được nguy hiểm gì đồ sơn nhã nhã nghe xong cũng là một đôi tay học công tôn thanh tuyết chống đỡ gương mặt bất đắc dĩ đột nhiên nàng ngửi được một cỗ hương khí lập tức hướng về phía bách hoa tiên tử nói ta nói ngươi có thể ít bôi lên một chút nước hoa sao bách hoa tiên tử xem như không nghe thấy tự nhủ tâm tình không tốt tưởng niệm chủ nhân chủ nhân lúc nào trở về a Ta đều một năm không có ăn vào chủ nhân tự tay chế luyện thức ăn ngon cả ngươi đều cảm giác gầy vô cùng trắng trường đồ sơn nhã nhã dùng đến một đôi mặt mày t r ừ n g một cái bách hoa tiên tử nói ta xem là của ngươi dạ dày trắng trường ngươi nhân có thể tinh thần ạ đệ nạ lúc này h ò khan một tiếng chúng ta vẫn là nghị suy nghĩ một chút kế h o a n binh à, còn có ba ngày cựu hướng liên minh liền muốn mở ra không thể để cho bát đại thánh triều nhân biết rõ chúng ta đại tần thánh triều quân vương mất tích bằng không thì chỉ sợ chúng ta thánh triều sẽ tiếp nhận hủy diệt tính đả kích g i a c á t lượng gật đầu cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói chủ nhân không có trở về phía trước chúng ta nhất định phải hảo hảo thủ hộ đại tần thánh triều thật vất vả mới tăng lên đến c ử u phẩm tầng thứ a g i a c á t lượng cảm thán tần phong không ở đây trong một năm bọn họ phí sức dốc lòng vạn cổ đủ loại tăng lên nhân dân cả nước tu luyện thể chất tịnh lại còn thành lập ngoại giao chính sách tiến vào thương nghiệp mở rộng dẫn vào càng thêm độ cao võ học đạo thống có thể nói một năm thời gian nhường thánh triều thoát thai hoàn cốt vô số người đều bỏ ra vất vả mọi người nguyện vọng chỉ có một cái cái kia chính là tần phong trở về phía trước có thể nhìn thấy phồn vinh đại tần thánh triều bọn họ muốn cho tần phong một kinh hỷ ẩm cửa phòng họp mở ra hạo thiên khuyển xâm nhập các vị đại lão không xong tiên võ thánh triều sứ giả tới chơi nói phụng quân chủ chi mệnh đến đây t h ă m viếng đại tần quân chủ hạo thiên khuyển miệng phun đầu lưới vội vàng nói xong công tôn thanh tuyết âm thanh lạnh lùng nói trực tiếp đổi u đi liền nói quân chủ bế quan còn không có xuất quan hạo thiên khuyển bất đắc dĩ ngoắc ngoắc cái đôi nói ta cũng đây là nói như vậy nhưng nhân ra mặt dày mày dạ thế mà so với ta mặt còn dày hơn liền là không đi nói cái gì hắn có thể chờ còn nói muốn ở mở ra cựu trọng thiên thông đạo thời điểm đi cùng quân chủ cùng một chỗ tiến về cựu thổ công tôn thanh tuyết khỏe miệng hơi hơi run dày cái này sứ giả là muốn tìm chết sao lúc nào không đến hết lần này tới lần khác dám ở cựu trọng thiên thông đạo mở ra trước đó đến thăm viếng h i ệ n nhiên là có mục đích riêng ra cắt lượng ánh mắt l ó e lên nói ta đi gặp cái này sứ giả không thể chậm trễ kẻ khác cái này sứ giả hẳn là tiên võ thánh triều quân chủ điều động mà đến mục đích rất rõ ràng là vì tìm tòi hư thực các vị hẳn là đều biết rõ triều ta quân chủ vẫn không có lộ diện sớm đã làm cho cái khác thánh triều quân chủ bất mãn mọi người vừa nghe đều là vùi đầu trầm mặc g i a cát lượng thực sự nói thật một toa đại điện một vị nam tử ngồi nghiêm chỉnh hán d á n g dấp ngắn ngủn hát s ắ c sợi dâu ánh mắt như là kiếm mang bất luận kẻ nào không dám cùng đối mặt nhữ mày mao xuyên qua lông mày trong tay nắm chặt một chén linh trà cẩn thận tỉ mỉ hán chính là tiên võ thánh triều sứ giả trương sinh nhìn thấy nơi xa g i a cát lượng đi vào đại điện trương sinh lập tức đặt chén trà xuống mặt cười chào đón hướng về phía g i a cát lượng một xá nói g i a c á t quốc sư tại hạ một mực kính đ ể ngươi dụng binh chi thuật gia cát lượng nhìn thấy sứ giả khuôn mặt con người hơi hơi vừa nói vội vàng cười nói n g h ị không ra tiên võ thánh triều có võ học chi thần s ư n g hô cô độc nam thiên lại ủy khuất trở thành sứ giả đến bãi kiến triều ta quân chủ chúng ta thực sự là không có từ xa tiếp đón đến ta lập tức nhường cung nội tốt nhất võ chủ chuẩn bị tiếp tối vì võ học chi thần đón tiếp tẩy t r ậ n chương bảy trăm bốn mươi tiên võ thánh triều sứ giả gây hấn gia cát lượng nói lời này tự nhiên là che giấu lương tâm nói giờ phút này hắn hận không thể một c ư ớ c đem trước mắt l a o ra hỏa sách đi đ ộ c cô nam thiên cười nhạt một tiếng không cần ta nghe nói đại tần thánh triều quân chủ kiếm pháp như thần ta trước mắt kiếm đạo nhận gông cùm xiềng xích muốn thỉnh giáo không biết quân chủ lúc nào xuất quan ra cắt lượng lộ ra khó xử sau đó lắc lắc đầu nói ta cũng không biết thánh thượng bao lâu xuất quan nhưng ta biết rõ phía trước hướng cũ thổ chi phía trước quân chủ nhất định sẽ xuất quan độc cô nam thiên cười một tiếng nói không quan hệ chúng ta g i a c á t lượng cười làm lành trong lòng lại là hư lạnh một tiếng thầm mắng cái này lao đồ vật liền là một cái khẩu phật tâm x à mười phần không dễ đối phó a nửa năm này g i a c á t lượng từ thiên đạo h u y ễ n cảnh h i ể u qua độc cô nam thiên người này tu vi cường đại nghe nói đã đạt tới bát phẩm thánh nhân sơ kỳ toàn bộ đại tần thánh triều có thể cùng địch nổi nhân vật đoán chừng liền chỉ có nữ hoa cùng lục nhĩ mi hầu bởi vậy gia cát lượng cũng là vô cùng kiên kỵ người này lại tăng thêm nữ hoa bí mật xuất ngoại tìm kiếm tần p h o n g mà lục nhĩ mi hầu hộ tống đại tần thánh triều một cái trọng yếu thương đội cũng ra ngoài toàn bộ thánh triều cơ hồ không có đỉnh tiêm cao thủ tồn tại nói thật gia cát lượng nội tâm có chút hư bất quá nó cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài dù sao không thành kế thế nhưng là hắn sở trường cho hay tất nhiên võ đạo chi thần lại muốn này chờ đợi vậy ta chờ cũng liền vì võ đạo chi thần an bài phòng ngủ g a cát lượng cười nói t r ư ơ n g sinh cũng lắc lắc đầu n h e o mắt lại nói ta đột nhiên cảm thấy cái này hoàng cung thật lớn ta muốn kiến thức một cái đại tần thánh triều kiếm đạo truyền thống không biết có thể hay không cùng bổn quốc v õ thần cấp nhân vật nữ hoa tỉ thí kiếm đạo ra cắt lượng tức khắc khó xử bởi vì nữ hoa bí mật đi ra ngoài không có thả ra một chút tin tức mà lục nhĩ mi hầu thì là n g h ê n ngang đi ra ngoài bởi vậy t r ư ơ n g sinh nhận định nữ hoa hẳn là tại đại tần thánh triều cái này chỉ sợ không được hộ quốc thần nữ, nữ hoa cũng bế quan gia cát lượng lúng túng nhưng tiếu dung không giảm nội tâm lại là nói t h ầ m cái này viện cơ thực sự là quá tủ t r ư ơ n g sinh không vui nói nữ hoa bao lâu bế quan gia cát lượng nói một tháng trước vê anh t r ư ơ n g sinh sắc mặt kình biến hiện ra một vòng phẫn nộ sau đó âm thanh lạnh lùng nói đại tần quốc sư chẳng lẽ xem thường ta t r ư ơ n g sinh mở miệng một cái bế quan ngậm miệng một cái bế quan ta muốn thấy nhân đều bế quan sao ba ngày trước ta còn gặp qua nữ hoa bản tôn ngay ở đại tần quốc thổ b i ê n cương gia cát lượng nghe xong lời này tức khắc khoe miệng co giật bởi vì thời gian này điểm chính là nữ hoa đi ra ngoài thời gian điểm gia cát lượng thầm cười khổ cảm thấy cái này thật đúng là không may a thánh nhân cũng c o vừa mất tình huống lần này hắn ngược lại là một ngụm đem bản thân cho t i ễ n đầu người nhận lầm người đi gia cát lượng chết không thừa nhận ha ha ta tin tưởng ta sẽ không nhận lầm dù sao nữ hoa là kiếm đạo cao thủ mà ta có thể cảm nhận được đạt nàng thể nội hàm chứa cực mạnh kiếm ý làm sao ta đường đường tiên võ thánh triều sứ giả trong nước ca tụng là kiếm thần danh s ư n g người chẳng lẽ không cách nào gặp một mặt ngươi hướng vào trong võ thần hay sao trương sinh meo mắt lại gương mặt dâng lên tặc chết đến nhưng trong lòng là cười lạnh hắn đã sớm phái người tận lực lưu ý nữ hoa hành tung bởi vậy hắn đã sớm minh bạch nữ hoa không còn hướng vào trong nhưng là muốn trách thì trách ở vừa rồi ra cắt l ư ợ n một câu nói sai làm cho hắn có làm khó dễ cơ hội nói thật lần này tới mục đích hắn chính là tìm tòi đại tần thánh triều đỉnh tiêm lực lượng đến t ộ n cùng là không giống như lời đồn đãi như vậy đặt tới cựu phẩm thánh nhân cấp bậc nếu là không có cái k h á c bát đại thánh triều sẽ cự tuyệt cùng đại tần hợp tác đồng thời hội hợp lực đem đại tần chia cắt dù sao đại tần thế nhưng là một khối kỳ dị phì nhiều chi địa bên trong tồn tại cơ duyên tạo hóa coi như là cái k h á c bát đại thánh triều đều không có bởi vậy rất nhiều người đều mơ tưởng ăn cục thịt béo này t r ư ơ n g sinh nhìn thấy r a cắt lượng trầm mặc không nói tức khắc cười lạnh nói nguyên lai ngươi đại tần thánh triều liền lạ như thế xem thường ta t r ư ơ n g sinh tất nhiên như thế liền đem ngươi đại tần kiếm đạo cao thủ gọi đến ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi thế nào lực lượng nói xong chính là khí thế bộc phát một đạo thánh nhân pháp thân hiến tế mà ra to lớn thân ảnh trực tiếp khiến được cái này mảnh đại điện sụp đổ r a cắt lượng liên tục lui ra phía sau mấy bước hắn là quân sự tu vi không có lớn như vậy trước mắt sở có thực lực bất quá lục phẩm sơ kỳ đây là hắn phá vỡ tất cả phong ấn còn ăn không ít thiên tài địa bảo cải thiện thể chất mới mạnh mẽ tăng lên mà đến g i a c á t lượng giờ phút này trong lòng đang buồn dầu dự định điều động một chi quân đội cưỡng ép đem cái này tiền võ thánh triều t r ư ơ n g sinh cho giam g i á m can đảm ở đại tần thánh triều hoàng cung náo sự nhất định phải trả giá đắt mà liên ở lúc này một đạo làm cho g i a c á t lượng vô cùng quen thuộc t h a nhâm ở hư không vang lên cái nào thánh triều tạm ngư dĩ nhiên dám can đảm ở bản đế quốc thổ bên trong náo sự sau đó ba đạo bóng người xuất hiện g i a c á t lượng nhìn qua cầm đầu một đạo bóng người còn người hơi hơi co rụt lại lộ ra kích động lên lập tức l ê bài nói thánh thượng ngươi cuối cùng xuất quan thần phong nghe xong xuất quan tức khác hiểu được đại tần thánh triều một mực đối ngoại tuyên bố h ắ n bế quan tu luyện gần nhất có chút hiểu được ngược lại là bế quan quá lâu thần phong đem cái này nói dối tròn tới sau đó lông mày hướng về trương sinh n h ă n lại quát l ệ n h nói ngươi là người nào ta tại sao phá hư bản đế cung điện từ khi trở thành thánh triều sau đó cái này tần phong cũng sẽ không dùng chấm cái gì xưng hô đây là thế gian sử dụng hắn hiện tại cảm thấy dùng đế chữ phi thường bạ khí quân chủ đại nhân bất giận trương sinh lập tức thu hồi thánh nhân p h á p thân hướng về phía tần phong lễ bái hắn có chút đâm lao phải theo lao lúc đầu coi chính mình một trận phát huy có thể cho ra cắt lượng t h ử ép nhường ra cắt lượng khó coi k ế tuy q ả không nghĩ đến thế Hoàng cho bách đến Tần đem Đại Tần Hoàng đế cho bức bách đi t mà bức ra. u nói hắn là tiền võ Thánh Triều võ đã ạ i Thần, nhưng n c ù đạt tới bát phẩm t h á n h nhân nhưng lại làm sao có thể ngăn cản được một trăm vạn cấp bậc tu luyện đại quân khí nộ ta đại điện đều bị ngươi mở ra làm sao có thể bất giận Thần rất tức thậm mắt phong chí dáng giận, ánh giả ra rất bộ đây ề u thấu xuất quang, huy cung một Trương tức một mắt, cái này khí phát sinh biến hóa, hóa thành một kim quang, tọa lạc ở nhất mảnh phế tích đại điện cốt phía trên. Những cái kia cốt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một tòa sinh khí khí sinh hóa, hóa mảnh phế hải phía Những hải không bích huy hoàng lộ là lập lạc là ra ra dọa, kia nữa. kim kim đạo đạo đạo đạo đại điện đó điện. đ vào sắc cũng cụ. cái cỗ cái ý. Ngáy này biên biến gì bị ở là n h ấ t phẩm cấp bậc kiến trúc loại hình thanh khí vũ tuyên điện chỉ cần đứng ở trong điện linh khí sẽ tự động nhập thể có thể hấp thu thiên địa tinh nguyệt nhật tinh hoa đôi thánh nhân có không nổi dưỡng thần công hiệu đây là ta hay n ấ y t r ư ơ n g sinh phi thường khéo đưa đẩy hơi hơi cúi đầu tần phong ánh mắt khẽ động nói đáng tiếc không phải lúc đầu cung điện n g h ề tình ngươi là tiên võ thánh triều sứ giả như vậy đi ngươi nếu là có thể đón lấy ta một kiếm ta liền tha cho người sai lầm tiếc bất quá vậy liền tử t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi mốt hố độc cô nam thiên tần phong lời vừa nói ra lập tức nhường độc cô nam thiên trong lòng vui vẻ đây là tần phong đang giúp hắn hạ bậc thang một kiếm này hắn nhất định phải tiếp lấy bất quá hắn cũng không lo lắng t i ề n võ thánh triều hoàng đế tu vi đều không có hắn cường đại hắn căn bản không sợ đại tần thánh triều vị này tuổi trẻ đế vương cái kia liền bắt đầu đi vội vặn ta muốn kiến thức một cái đại tần thánh triều đế vương kiếm đạo phong thái độc cô nam thiên chắp tay một xá trong lòng lại là cười lạnh hắn lần này đến mục đích chủ yếu chính là thăm dò đại tần thánh triều đế vương tu vi mạnh yếu Thần phong một phong cử đại ộ n không thể nghi ngờ thỏa mãn hắn tâm nguyện. g kia, thỏa thể tâm đ tần đế vương để cho ta nhìn xem ngươi đến tột u cùng có cái gì bản sự đ ộ c cô nam thiên trong lòng cười lạnh một tiếng lúc này liền đem bản thân một ngụm bảo kiếm lấy ra đây là nhất phẩm cấp bậc thanh khí đến thánh nhân cảnh liền cần vận dụng thanh khí chỉ bất quá thủy tổ đại lục nhất phẩm trở lên thanh khí đều mất đi phương pháp chế luyện chỉ có bán bộ thanh khí mới có thể chế tác mà ra bởi vậy nhất phẩm thanh khí đã là báu vật chính là mấy ngàn năm thậm chí vạn năm trước lưu lại khí cụ những khí cụ này đối với ở vào thánh nhân cảnh nhân vật nắm giữ k ỳ diệu lực gia trì đi vào thánh nhân cảnh linh lực độ tinh thuần xa xa siêu việt thánh cảnh linh lực tồn tại một loại sinh mạng khí tức thánh nhân cảnh nhân vật có thể dùng linh lực đến độ hóa một chút sinh linh tỉ như nhường khô héo linh dược sống lại nhường tay cụt trọng sinh nhường bị tổn thương trái tim phục hồi như cũ thần kỳ khôi phục hiệu quả những cái này đều đến từ ẩn chứa sinh mệnh khí tức linh lực mà nhất phẩm cấp bậc thanh khí càng là có thể cường hóa linh lực đồng dạng nhất phẩm thanh khí có thể khiến cho linh lực cường hóa gấp một lần bởi vậy đối với một vị ở vào thánh nhân cảnh nhân vật mà nói có một kiện chân chính thanh khí đối với tự thân chiến lược nắm giữ rõ rệt đề cao đây là đông n g u y ệ t kiếm chính là thủy tổ đại lục một chỗ cổ di tích khai thác mà ra cũng là ta tiên võ thánh triều danh kiếm một trong độc cô nam thiên phi thường tự hào nói ra kiếm này bồi bạn hắn hai trăm năm hai cái này trăm năm ở giữa hắn cơ hồ không có sử dụng bất luận cái gì kiếm khí vì truy cầu kiếm đạo trí cao cảnh giới kiếm tâm cảnh hắn thậm chí mỗi ngày tắm rửa đi ngủ đều cùng kiếm cùng một chỗ rốt cục làm cho l ạ n h như băng kiếm khai thông linh trí nắm giữ một k i a linh tính đồng thời cũng đối kiếm sinh ra tình cảm bước vào nửa bước kiếm tâm cảnh chính là bởi vì đến như thế cảnh giới hắn mới có thể bị xưng là tiên võ thánh triều võ đạo c h i thần dù sao coi như là cựu phẩm thánh nhân sử dụng kiếm khí cũng khó có thể đem kiếm cảnh tu luyện đến kiếm tâm cảnh bậc này cấp bậc hào kiếm bất quá ta nơi này kiếm cũng không có lòng tốt của ngươi t ầ n phong phủi một cái độc cô nam thiên kiếm khoe miệng liệt lên một vòng cười lạnh hắn thả ra lời nói chính là vì nhường độc cô nam thiên mắc câu từ lúc hắn hiện thân lúc liền đ ố i độc cô nam thiên sử dụng thuộc tính do xét phát hiện cái này độc cô nam thiên mục đích thật sự là tìm tòi hắn tu vì mạnh yếu nếu là hắn quá yếu đoán cái h Thổ n g sau Cũ thổ Chi được, sẽ bị cái khắc bát đại thánh triều làm khó Thánh Thánh bát Bởi Triều tiên Triều Đại đối với tiên võ thánh triều quân n làm dễ. vậy, võ v ư ơ gì Thần bất Phong không có bất luận g có cái gì hào cựu ả m nhằm tâm Tất tư, tại nhiên đối phương cũng đã sinh ra nhằm vào hắn tâm tư, như vậy hiện tại hắn đối đã ra vào vậy phẩm thánh triều ở trong mắt hắn bất quá phù vân hắn muốn một kiếm chém giết cái này tiên võ thánh triều võ đạo c h i thần uy hiếp tiên võ thánh triều thế là thần phong lấy ra một thanh ngọc trúc kiếm Tây kiếm này, kiếm i phẩm chính hoàng là g A i cấp kiếm k ha í Đối với linh thánh nhân không cấp bậc linh lực, không có mảy y ra c ha ỉ tác、dụ. Trong t dụ. y của có chạm cười cười tục. cô ngọc trúc ta ta ra hòa ra ha ha tốt một Bắt Thần nhạt một tiếng, lộ ra một mặt hòa khí. Mà nội tâm, thì là cười lạnh liên tục. Hán cô ý xuất không kiếm, kiếm. khí. kiếm, phong lạnh Hán chính là vì hố liền nội liên người. gì vì đi. Mà lộ là là đầu ý a đại tần thánh triều quân vương thế mà không xuất ra nhất phẩm khí cụ cùng ta một trận chiến đây là xem thường ta sao cũng được ta cũng đổi đ e dù sao tại đại tần thánh triều đi vào thủy tổ chi giới tần phong tồn tại một mực ở vào thần bí hắn đã sớm muốn xem một chút vị này cựu đại quân chủ một mực giấu đầu lòi đôi muốn gia hỏa tần phong nhìn thấy trong lòng buồn cười thầm mắng con hàng này thật đặc biệt ngu xuẩn thế mà mắc câu rồi vậy chúng ta liền bắt đầu tần phong tiếng nói vừa rơi xuống cả người thân ảnh chính là bay vào hư không hãn toàn thân linh lực bộc phát tu vi mạnh y ế u ở trong nháy mắt bại lộ h ư quả nhiên như thế ta lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tử này liền cảm giác tiểu tử này tuổi trẻ đến cực điểm chắc chắn tu vi rất cặn bã bây giờ xem xét chính phù hợp ta suy đoán đọc cô nam thiên dâng lên một vòng hài hước ý cười hắn cảm thấy đã không cần tại thăm dò cái gì tứ phẩm tu vi mà thôi tại cựu đại quân chủ không thể nghi ngờ là nhỏ yếu nhất tu vi như thế cũ thổ chi được hắn tiên võ thánh triều có thể dòng trống khua chiên g chèn ép đại tần quân chủ hôm nay ta nhìn xem đại tần quân chủ kiếm đạo có gì lợi hại nói chuyện thời điểm hắn trong lòng sớm đã khinh địch cả người lộ ra cuồng ngạo lên tần phong nhìn xuống mặt đất nhìn thấy độc cô nam thiên biểu lộ cả người cũng là trong lòng mừng rỡ Vâng anh! thần phong trực tiếp thi triển ra một chiêu ngự lôi kiếm thuật chỉ thấy chân trời mây đen c u ầ n c u ộ n mà đến tụ tập ra một đạo lôi quang cái này lôi quang không cách nào cùng thiên đạo hình thành huyền lôi cấy vai nhưng là h uy lực phi phạm không sai còn sẽ ngự lôi kiếm thuật đáng tiếc cảnh giới quá thấp đoán chừng đạo này kiếm chiêu xuống tới ngay cả ta một cọng tóc gáy đều lên không được cô độc nam thiên lắc lắc đầu hắn không phải xem thường tần phong mà là tần phong tu vi trọn vẹn thấp hắn bốn cái t ầ n g thứ ở thánh nhân cảnh giới cùng cựu sở hữu h p ẩ mỗi m một phẩm đều chia làm tiền trung hậu đ ỉ n h phong bốn cái thời kỳ thần phong bây giờ tu vi ở vào tứ phẩm đ ỉ n h phong mà thánh nhân cảnh mỗi một phẩm đều tương đương với một cái đại cảnh giới tồn tại khoảng cách cực lớn bốn cái phẩm chất c h i n h l ệ n h vô tình là trí mạng ở trong mắt đám người tứ phẩm đ ỉ n h phong thánh nhân cùng bát phẩm sơ kỳ thánh nhân đánh nhau liền tựa như một cái mã nghĩ đối mặt toàn bộ đại tượng một dạng nhỏ bé đến cực điểm lôi đến Kiếm lạc. tần phong xúc tích lôi điện chi lực ở tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói chém xuống chi một kiếm này độc cô nam thiên cười ha hả đưa tay liền kiếm đều không có sử dụng đi ngạnh kháng một cách này da cắt lượng giờ phút này thì là nheo mắt lại từ lúc tần phong nhường độc cô nam thiên tiếp một kiếm cử động này rơi vào trong mắt hắn hắn đã minh bạch tần phong muốn làm cái gì đây là muốn hố độc cô nam thiên dù sao da cắt lượng biết rõ tần phong có một loại kỳ dị năng lực có thể n h ư ợ n g chiêu số đột nhiên m ạ n h lên nhớ kỹ cái kia năng lực xuất hiện sẽ lóe ra t ử sắc quang mang hoa chính như ra cắt lượng sở liệu lôi điện kiếm quang rơi xuống tần phong tiện tay ở giữa một đạo t ử sắc quang mạc rót vào lôi điện kiếm quang ác ma lực lượng cho ta cường hóa chiêu này kiếm kỹ ân năm lần đi vê anh nháy mắt nguyên bản hơi yếu bạch sắc lôi điện kiếm quang trong phút chốc hóa thành hồng sắc cùng hát sắc quấn quanh kinh khủng yêu lôi chương bảy trăm bốn mươi hai một kiếm giết chết hồng s ắ c yêu lôi tùy ý ở hư không toàn bộ đại tần hoàng cung giống như bị n h u ộ n đỏ máu tươi tẩy lễ tầng mây tất cả mọi người nhìn qua đạo kia lôi quang kiếm khí chỉ thấy lôi quang kiếm khí hóa thành một đầu dao long trúng kích mặt đất vê a n to lớn bạo tạc mặt đất mấy chục phương viên phạm vi tất cả mọi thứ hóa thành thăng cốc a một đạo thê thảm thanh âm đang bạo tạc sau đó vang vọng tại đại tần hoàng cung con mắt của ta tay của ta mặt của ta t a thánh nhân pháp thân độc cô nam thiên thống khổ kêu rên liên tiếp tất cả đùi mù biến mất đám người gặp được độc cô nam thiên thân ảnh chỉ thấy hắn toàn thân vết máu pha tạp hai mắt lưu lại một ngụm máu lệ toàn bộ cánh tay biến mất thân thể chính diện toàn bộ đốt cháy khét ở trước mặt hắn còn có một tôn chỉ có nửa cái thân thể thánh nhân pháp thân ngay ở tần phong kiếm chiêu biến hóa trước đó độc cô nam thiên nháy mắt cải biến chiêu số hắn ý thức đạt tới tần phong kinh khủng vô ý thức hiến tế ra thánh nhân pháp thân chính là tôn này thánh nhân pháp thân mới khiến hắn không có bị đạo kia song sắc yêu lôi cho đánh chết độc cô nam thiên lúc này đại não một mảnh v ù v ù hắn đánh chết đều không minh bạch vì cái gì nguyên bản thông thường lôi điện kiếm chiêu đang phóng thích một khắc kia sẽ hóa thành kinh khủng yêu lôi cái này yêu lôi vi năng căn cứ hắn đoan t r ư ở n g chí ít có thể so với cựu phẩm thánh nhân trung kỳ toàn lực một kích chẳng lẽ cái này đại tần thánh triều hoàng đế tu luyện ẩn tàng tu vi bí quyết coi như là hắn cũng không pháp từ linh lực tán phát ba động bên trong khám phá nghĩ tới cái này cái ý niệm đ ộ c cô nam thiên liền cảm thấy đáng sợ đại tần đế vương rất có thể là một vị cựu phẩm trung kỳ thánh nhân tại cựu đại thánh triều đế vương riêng này tu vi đều muốn xếp vào trước ba ta nhất định phải nhanh trở về nói cho tiên võ đế vương cái này đại tần không thể trêu vào đ ộ c cô nam thiên cố nén đau xót xuất ra một mai đăng dược chuẩn bị phục dụng trong lòng đã dâng lên thoải ý nhưng đang ở hắn đan rượu cầm ra một khắc kia lại là một đạo kiếm mang chật xuống đem hắn cánh tay trái cho chém xuống máu tươi xâm nhiễm đầy đất một đầu cầm đan rượu cánh tay tức khắc rơi xuống đất độc cô nam thiên kêu thảm âm thanh vang lên lần nữa lần này hắn đau đến toàn thân mồ hôi mồ hôi cùng đốt cháy huyết hỗn hợp cùng một chỗ coi như là thánh nhân cũng khó có thể chịu được loại này đau đớn cái kêu ban tôn thánh nhân pháp thân đều nhanh muốn tiêu tán đại tần đế vương ngươi đây là có ý tứ gì trong thống khổ độc cô nam thiên ánh mắt dữ tợn nhìn qua thần phong vẻ mặt n h ă n nhó hai tay đã đứt mạnh đi nữa kiếm tu chiến lực cũng giảm b ấ t đi nhiều cũng may là thánh nhân cảnh chỉ cần nắm giữ đầy đủ linh lực liền có thể chữa trị tàn phá nhục thân có ý tứ gì quân vô hy ngôn vừa mới ta nói được còn chưa đủ biết không ngươi không có đón lấy ta một kiếm liền chỉ có chết ngươi là tự sát hay là ta tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng thần phong lãnh n ạ o liếc nhìn lấy độc cô nam thiên đ ộ c cô nam thiên tức g i ậ n đến toàn thân phát r u n quát lạnh nói đại tần đế vương ta thế nhưng là tiền võ thánh triều võ đạo c h i thần ngươi đã làm ta bị thương nặng ta không đối với ngươi so đo cái gì ngươi thật sự muốn ta chết đi hay sao chẳng lẽ ngươi muốn muốn tìm lên hai đại thánh hướng ở giữa chiến tranh hay sao tần phong cười lạnh nói nhìn đến ngươi còn có hay không tự mình hiểu lấy a ngươi cho rằng ngươi là ai chỉ là một cái tạp n ư ngay cả ta một kiếm đều tiếp không nổi còn võ đạo tri thần ta tin tưởng tiền võ thánh triều đế vương sẽ không bởi vì ngươi đầu này tạm ngư mà cùng ta đại tần thánh triều l à địch trừ phi hắn lúc sinh ra đời sọ não bị hắn lao m g ẫ u kẹp chặt thật chặt kẹp hỏng ngươi ngươi độc cô nam thiên tức giận đến kém chút thổ huyết cái này tần phong là ở ngay trước mặt hắn tại nhục mạ tiên võ đế vương là náo tản ngươi một cái r á m tử thần phong cũng lời nhác nhiều lời hướng về triệu vân nhìn thoáng qua triệu vân hiểu ý trực tiếp một thương chém giết mà ra quán xuyên độc cô nam thiên đầu tần phong đưa tay đem độc cô nam thiên thi thể bỏ vào ma tộc tiên trong ruộng trong lòng tức khắc muốn tôn này bắt phẩm thánh nhân thi thể không biết có thể ký kết ra mấy cấp h á c ma thảo truyền cho tiên võ thánh triều tin tức liền nói bọn họ sứ giả bởi vì mạo phạm bản đế bị triều ta hộ quốc nữ thần một kiếm chém giết phải lớn giống chống tuyên truyền đồng thời nhường nữ hoa cho ta hồi triều thần phong hướng về phía gia cắt lượng phân phó x u ố n g dưới là thiếu chủ gia cắt lượng kích động gật đầu nhìn xem t h ầ n phong phát hiện tần phong biến sâu không lường được cường đại vô cùng hắn tức khắc trong lòng một trận tự hào vương trở về như vậy đón lấy cũ thổ chi sự t ì n h thì có xếp đặt một năm qua này ngươi quản lý trong triều sự vật không thể bỏ qua công lao ta tất nhiên trở về khẳng định muốn khen thưởng các ngươi nói xong tần phong đầu ngón tay khẽ động đem hơn mười vạn sinh mệnh tinh hoa đánh vào da cắt lượng mi tâm bước vào thánh nhân hậu đại tần phong có thể càng thêm thuần thục sử dụng sinh mệnh tinh hoa cái này đồ chơi là một loại thuần túy sinh mệnh trí lực không riêng có thể bản thân sử dụng kỳ thật cũng có thể cho ngoại nhân sử dụng hơn m ộ ư ơ i vạn sinh mệnh tinh hoa đối với hắn tới nói vẹn vẹn mưa bụi đồng thời hơn m ộ ư ơ i vạn sinh mệnh tinh hoa đã không cách nào làm cho hắn tân cấp chí ít cần năm trăm vạn sinh mệnh tinh hoa mới có thể xem như nắm giữ ác ma thân thể hắn cần thiết sinh mệnh lực lượng to lớn vô cùng nhưng đối với g i a cắt lượng lại không giống nhau bây giờ g i a cắt lượng trên người phong ấn sớm đã biến mất phục d ụ n g tu luyện đồ vật có thể nhanh chóng tăng lên tu vi đặc biệt là tần phong sở có sinh mệnh tinh hoa bậc này lực lượng đối với bây giờ ra cắt lượng tới nói đơn giản liền là vô tận chỗ tốt vê anh nháy mắt này ra cắt lượng tu vi liên tục kéo lên ở đám người kinh hãi trong ánh mắt tu vi mạnh mẽ để cao hai cái phẩm cấp biến là bát phẩm thánh nhân một màn này làm cho triệu vân cùng chầm hương đều là không nhịn được kinh ngạc hai người nhao nhao thầm nghĩ bản thân vị này thiếu chủ thủ đoạn thực sự là thông thiên đa tạ thiếu chủ da cắt lượng trong lòng rất là c h ấ n kinh mang ta đi gặp đám người một năm không thấy nhìn xem các ngươi đều như thế nào tần phong có chút hoài niệm những cái kia bị triệu hoắn mà đến các đại anh linh môn đặc biệt là tưởng niệm đồ sơn nhã nhã còn có bách hoa tiên tử hh ắ c ắ c một năm không gặp bọn họ phong ấn hầu như đều phá giải hoàn tất tu vi nhất định tăng lên không ít đoan t r ư ờ n g xinh đẹp hơn còn có bản thân lão bà công tôn thanh tuyết cũng không biết như thế nào thánh thượng yên tâm ta lập tức chuẩn bị t i ệ t tối bọn họ chắc chắn biết rõ thánh thượng trở về nhất định sẽ cao hứng hư ra cắt lượng hưng phần nói tần phong nhìn lại phương xa sau đó cười nói ta muốn hẳn là không cần chuẩn bị vừa mới động tĩnh lớn như vậy bọn họ hẳn là đều biết rõ ta trở về lời vừa nói ra cách đó không xa chính là truyền đến công tôn thanh tuyết ú hoán thanh âm thánh thượng ngươi có thể tính trở về một năm qua này ta nghĩ ngươi nghĩ người đều gầy công tôn thanh tuyết yêu kiều đi tới một năm không gặp nàng đã biến giống như hoa sen mới nở nhiều hơn một tia vũ mị cùng yêu diễm không có việc gì sau này ta sẽ nhường ngươi biến đầy đặt lên tần phong ôm chặt lấy công tôn thanh tuyết sau đó ở trên mặt nàng nhẹ nhàng b ó p trước mặt mọi người vung thức ăn cho chó chương bảy trăm bốn mươi ba ngươi dạng này vung cầu lương không tốt hạo thiên khuyển lúc này đi tới cười nói thánh thượng ngươi dạng này vậy cầu lương không tốt không bằng dạng này thánh thượng lúc nào thưởng cho ta mới cầu lương à, ta có một năm không có ăn vào cầu lương tần phong nghe xong trực tiếp nhường lạc lạc tại ác ma thương thành bên trong mua các đại thế giới cầu lương những cái này cầu lương đều là thần phẩm chất lượng các đại hoang cổ thần thú đều thích ăn dù sao trong này đều sen lẫn đủ loại long tộc thị đây là ngươi cầu lương một dương lớn tùy tiện ăn thần phong ném cho hạo thiên q u y ể n hh ắ c ắ c vẫn là thiếu chủ tốt nhất hạo thiên khuyển liền tranh thủ một dương lớn cầu lương thu nhập bản thân độc lập chữ vật không gian sợ có người cùng hắn đoạt thiếu chủ chúng ta có phải hay không cũng có ban thưởng đồ sơn nhã nhã nháy nháy mắt lộ ra yêu mị lên bây giờ nàng tu vi đến lục phẩm thánh nhân yêu hồ nhất tộc đặc tính càng thêm rõ ràng yên tâm các ngươi một năm qua này chỉnh thể thực lực đều tăng lên không sai đều có ban thưởng thần phong hải lòng cười một tiếng nghĩ không ra bản thân ngủ say một năm bản thân thánh triều biến thành cựu phẩm ngay cả đã từng triệu hoán mà ra những cái này đại tướng tu vi đã xa xa siêu việt hắn sớm biết rõ liền lại ngủ lấy một năm nói không chừng đám người này từng cái đều đến cựu phẩm thậm chí đột phá cựu phẩm thánh nhân cái này khiến tần phong có một loại dưỡng thành cảm giác t ầ n phong tâm thần khẽ động lấy ra ma tộc tiên trong ruộng ma châu hắn trước mắt bước vào tứ phẩm thánh nhân đình phong bởi vậy cái này ma tộc tiên điển cũng là tăng lên nhất tầng thứ tuy nói nội bộ không gian không có gì biến hóa nhưng bên trong ác ma thảo lại là trọn vẹn lớn lên đến một t r ư ợ n g cao có thể so với đại thụ trên cỏ ký kết cũng sẽ không là ma châu mà là ma huyết quả đây là một loại hồng sắt chu quả giống như trái tim trong đó ẩn chứa một tia ác ma tộc huyết dịch ăn vào sau đó sẽ làm cho nhục thân lấy được t h ủ y biến từ đó làm cho tự thân tu vi nâng cao một bước đương nhiên bây giờ ma tộc tiên điển chỉ có mai tàng thánh nhân cấp bậc nhân vật mới có thể mọc ra ác ma thảo thánh nhân phía dưới coi như t r ô n liền phân bón đều không bằng tần phong cảm thấy muốn lớn mạnh bản thân thánh triều cái này ma t ộ c tiên điền liền nhất định phải lợi dụng đây là cái gì trái cây dĩ nhiên phát ra tinh thuần như thế sinh mệnh c h i lực đám người nhìn qua cái này trái cây sắc mặt hơi hơi biến hóa đặc biệt là đồ sơn nhã nhã nàng cảm giác lực mạnh nhất có thể minh bạch viên này trái cây ẩn chứa một k i a sự khủng bố huyết mạch loại k i a huyết mạch nếu là có thể luyện hóa chỉ sợ thực lực sẽ co bay vọt về trước có thể khiến cho thánh nhân cấp bậc tu luyện giả thoát thai hoàng cốt đồng dạng đạt tới thánh nhân bậc này cấp bậc liền không thể dùng võ giả đến hình dung mà là lấy võ tu đến hình dung đây là ngươi ăn vào thử một lần thần phong đem ma quả đưa cho đồ sơn nhã nhã đồ sơn nhã nhã không do dự một n g ụ m ăn cái quả này vào miệng tan đi ngọt vô cùng nháy mắt đồ sơn nhã nhã phát hiện một đạo nóng rực hiện lên tràn ngập tại mỗi một giọt huyết dịch loại này nóng dược hóa thành vô cùng linh lực u y áp hoàn toàn không cách nào thu đến khống chế của nàng thể nội huyết dịch ở đạo này linh lực u y áp phía dưới chẳng những bị tinh luyện cường hóa thuế biến vê anh một cố khổng lồ khí thế bạo tạc làm cho đám người nhao nhao tránh lui đồ sơn nhã nhã lập tức thu liễm khí thế cả người khôi phục như thường nhưng tu vi đã tăng lên đến thất phẩm đ ỉ n h phong một màn này làm cho da cắt lượng đều là ngạc nhiên chừng to mắt cảm thấy đồng h、so、n thời mấu chốt nhất vẫn là đồ sơn nhã nhã huyết thống cải biến nguyên bản yêu hồ huyết thống tiến hóa là một loại càng thêm cao đẳng tồn tại về sau nếu là đồ sơn nhã nhã tu luyện chỉ sợ tu luyện tốc độ là thường nhân thật nhiều lần yên tâm mỗi người các ngươi đều có tần phong cười nhạt một tiếng lại lấy ra ma quả phân phát cho tại chỗ bách hoa thiên tử hạo thiên khuyển gia cát lượng adena triệu vân t r ầ m hương đám sáu người những người khác đây t ầ n phong hỏi bọn họ đều có nhiệm vụ trên người không có tại trong hoàng cung gia cát lượng nói tần phong có chút tiếc nuối trong tay hắn còn có hơn hai mươi mai ma quả muốn đánh phân phát x u ố n g dưới thế là tần phong lại lấy ra mười mai ma quả đưa cho ra cắt lượng nói đem cái này viết ma quả giao cho bọn hắn t ầ n phong đem hồn thiên đế thời thiên lục nhĩ m i hầu nhân vật danh tự báo cho ra cắt lượng những cái này đều là triệu hoán mà ra chiến sĩ đối với hắn trung thành một trăm phần trăm hẳn là đãi nộ phi thường tốt về phần triệu vân cùng chầm hương thể nội tồn tại phong ấn ă n mai này trái cây có thể đánh nát phong ấn bất quá tần phong phát hiện triệu vân cùng t r ầ m hương trong cơ thể phong ấn tựa hồ chỉ có một đạo tần phong cảnh càng cao sở triệu hoắn mà ra nhân vật cảnh giới cũng sẽ càng cao mà phong ấn thì là càng yếu ớt triệu vân cùng t r ầ m hương ăn mai này ẩn chứa ác ma chi huyết trái cây không sai biệt lắm liền có thể đánh nát phong ấn triển lộ toàn bộ lực lượng đa tạ thánh thượng đám người hướng về tần phong lễ bái miễn lễ t ầ n phong nhường đám người lui ra chỉ lưu lại ra cắt lượng một người thánh thượng có gì phân phó ra cắt lượng hỏi ta muốn biết được cựu thổ sự tình thần phong nhữ mày hỏi ba ngày sau hắn liền cắn nát tiến về cựu thổ đối mảnh đất này hắn còn tương đối lạ lẫm tất nhiên hắn trở về cái này bắt đại thánh triều phong quang khẳng định cũng phải quá h ạ thánh thượng cựu thổ là viễn cổ thời đại sở lưu lại báu vật bên trong tồn tại viễn cổ thời đại khí t ứ c các đại thánh triều đều mơ tưởng tại cựu thổ kiến tạo thế lực chỉ đáng tiếc cựu thổ chính là thần ma học phủ địa bàn bất luận cái gì thế lực đều không cách nào tiến vào toàn bộ cựu thổ từ thần ma học phủ nắm trong tay ra cắt lượng giải thích nói nhấc lên cựu thổ hắn nhan thần liền biến ngưng trọng nguyên lai thần ma học phủ trưởng khống cựu thổ a tần h phong nhớ kỹ tựa hồ cái kia hoa ngọc ngữ liền là thần ma học phủ nhân cái kia tà đạo minh lại là người nào thần phong hỏi hắn cùng với tà đạo minh giao thủ đã có hai lần nhớ kỹ sớm nhất chính là ở thiên đạo huyễn cảnh tà đạo minh là thủy tổ chi giới bên trong thần bí nhất tổ chức cùng thần ma học phụ thu địch về phần nên thế lực vị trí căn cứ trước mắt bất luận cái gì thế lực đều không biết gia cát lượng nghe xong tần phong hỏi thăm tà đạo minh biểu lộ hơi hơi biến hóa suy tư cái này tổ chức hắn đã điều tra thật lâu đều không ai không rõ ràng nội tình tà đạo minh bởi vì quá thần bí bọn chúng không cầu quyền cũng không cầu tài nhưng là sở gia nhập nhân lại là số lượng khổng lồ đồng thời các đại thánh triều xông vào tà đạo minh người chương o i n là Đại t bảy trăm bốn mươi bốn cái thứ hai ác ma bảo tàng mở ra tần phong khỏe miệng có chút co lại cái này ra cắt lượng thế mà cũng kéo lên kể chuyện xưa thẻ cao triều thế là tức giận hỏi một hơi nói xong ra cắt lượng xấu hổ cười một tiếng tà đạo minh để ý là thiên sứ châu cùng ác ma chi thủ m ạ n h vỡ bọn họ vì thu thập hai cái này kiện loại vật phẩm mới cùng thủy tổ chi giới các đại thế lực tranh đấu tất cả mọi người minh bạch hai cái này loại vật phẩm ẩn chứa cường đại lực lượng có thể sáng lập siêu cấp cường giả nhưng theo ta được biết tà đạo minh tựa hồ cũng không quan tâm cái này vật phẩm ẩn chứa lực lượng bọn họ thu thập những vật này hoàn toàn là vì một cái truyền thuyết thần phong nghe xong tức khác tò mò Cái gì t r u y ề nói thuyết?、Chứ、thần thế Chư Nghe n kỷ. mấy vạn năm trước cuối cùng một nhóm thần linh t r ù n g tộc môn phong ấn một thế kỷ làm cho toàn bộ thế giới bên trong lại cũng không p h á p sinh ra thần linh mà mở ra cái này thế kỷ chìa khóa biến là thiên sứ châu cùng ác ma chi thủ mạnh vỡ ra c á t lượng nói ra chấn tướng đậu p h ộ n g tần phong trong lòng trấn kinh hoàn toàn không nghĩ đến thiên sứ châu cùng ác ma chi thủ mạnh vỡ tại trước mắt thế giới còn dính líu i đến như thế cổ lao truyền thuyết phong ấn một thế kỷ người nào phong ấn nháy mắt thần phong chính là nghĩ tới thiên sứ tộc cùng ác ma tộc hai cái này t r ù n g tộc thế nhưng là cựu trọng thiên thế giới trí cao loại có lẽ năm đó v i ê n cổ thời đại may mắn còn sống sót thần linh t r ù n g tộc chính là có hai tộc nhìn đến hệ thống ẩn giấu đi kinh thiên bí văn tần h phong suy nghĩ sâu xa càng nghĩ càng cảm thấy trước mắt thế giới khó bể phân biệt nếu là chủ t h ầ n thế kỷ bị mở ra dưới mắt thế giới cùng cựu trọng thiên thế giới sẽ phát sinh cái gì biến hóa cái này khiến tần phong đột nhiên hiện ra hiếu kỳ trước mặt kệ nhiều như vậy ta trước đem trong tay đạo kia ác ma bảo tàng đạo trước cách cựu t h ủ còn ba ngày thời gian đào bảo tàng ta liền trước đó chui vào thần ma học phủ bố cục thần phong ánh mắt lóe lên chính là đem đạo kia phong ấn ác ma bảo tàng địa đồ mở ra keng lần này ác ma bảo tàng phong ấn tri địa tại bàn long thánh mạch ngợi ký c h ủ i ba ngày bên trong tiến về đảo m ố c lạc lạc thanh âm nhắc nhở vang lên b à n long thánh mạch ở địa phương nào thần phong nhữ mày hướng về gia cát lượng vừa hỏi tại tới gần tiên võ thánh triều đông phương cùng thập đại tông môn một chồng c ử u yêu tông liền nhau gia cát lượng nói tần phong suy tư cái này c ử u yêu tông hán ngược lại là trước đó tại thiên đạo bên trong ảo cảnh có chỗ nghe thấy tại thủy tổ chi trong giới hạn tồn tại hai đại thế lực chia làm tà đạo mình cùng thần ma học phủ sau đó chính là tiếp dẫn thiên đạo chi lực c ử u đại thánh triều lại sau đó chính là tiếp dẫn địa khí lực thập đại tông môn bất quá thủy tổ trên đại lục thập đại tông môn cùng đã từng chân long đại lục bên trên có chỗ khác biệt cái này thập đại tông môn đều là quốc gia cũng không phải là độc lập tồn tại đồng thời tông môn bên trong còn có thánh triều hoàng tộc nhân viên cầm chính tông môn cơ hồ là bị thánh triều trường khống lịch đại tông chủ đều cần hoàng tộc tán thành bởi vậy tại thủy tổ chi giới thập đại tông môn kỳ thật liền tương đương với quốc hữu công ty mà những cái kia tiểu tông môn thì tương đương với sở hữu tư nhân công ty tự lợi tự sinh còn cần vì thánh triều tiến cống lập tức nhường triệu vân trầm hương còn có đồ sơn nhã nhã bách hoa tiên tử bốn người theo bản đế mà đến bản đế muốn đi một lần bàn long thánh mạch thần phong quyết định thật nhanh chọn lựa lưu thủ cung nội bốn người này ra cắt lượng nhữ mày dầu d i nói thiếu chủ muốn hay không chở nữ hoa trở về để cho nàng bồi n g ư ờ i lần này đi cựu yêu tông tồn tại rất nhiều nguy hiểm nghe nói bàn long thánh mạch tồn tại một đạo khoáng sản một mực đều là cựu yêu tông trông coi phàm là ngoại lai giả tiến vào nơi đây đều sẽ bị ngăn cản nếu là phát hiện chui vào nhân trực tiếp cắt lấy c ự u yêu tông nhận định người đến là vì khoáng sản mà đến thần phong nghe xong hiếu kỳ nói nơi đó tồn tại cái gì khoáng sản đáng giá một cái tông môn như thế chú ý ra cắt lượng ngâm nghĩ một cái lập tức nói nghe nói là thánh linh mỏ đây là bàn long thánh mạch địa khí thừa thãi có thể luyện chế ra tinh luyện số lớn linh kim có thể so với phàm trần mỏ vàng thần phong k h ỏ miệng phù hiện một vòng ý cười vậy ta nhất định phải đi nơi đó gần nhất ta luôn cảm thấy quốc khố trống giống đúng rồi cái này cựu yêu tông người mạnh nhất đều là cấp bậc gì g i a cát lượng gặp tần phong muốn động cái kia mỏ vàng muốn khuyên nhủ bất quá nghĩ đến tần phong trước đó bại trong chớp mắt độc cô nam thiên g i a cát lượng cũng không có bao nhiêu bàn khoăn thánh thượng cựu yêu tông mạnh nhất một vị lão tổ gọi di tâm lão tổ chuyên n g ô n là một đầu cường đại yêu thú biến thành sống ba nghìn năm không có người biết rõ bản thể là cái gì thuộc loại thực lực có thể so với bát phẩm định phong bất quá nghe nói di tâm l á o tổ ở một trăm năm trước bại bởi độc cô nam thiên nguyên nhân chính là như thế độc cô nam thiên võ đạo c h i thần mới bởi vậy v ă n vọng thần phong nghe xong trong lòng tức khắc yên tâm lên chỉ cần không tới cựu phẩm vậy hắn sẽ không sợ đương nhiên cũng không phải nói tần phong nắm giữ cùng bát phẩm đánh một trận năng lực trước đó có thể đánh bại độc cô nam thiên hoàn toàn là bởi vì độc cô nam thiên quá nao tản khinh địch nếu là độc cô nam thiên phát huy toàn lực đồng thời sử dụng t h á n h khí đoán chừng tần phong đạo kia yêu lôi căn bản không cách nào trọng thương độc cô nam thiên tiên võ thánh triều hoàng cung bên trong một đạo từ đại tần thánh triều truyền tới tin tức làm cho cả triều văn võ đại tướng đều c h ấ n kinh vạn p h ậ n độc cô nam thiên chết bị đại tần thánh triều hoàng đế một kiếm chém giết bậc này tin tức quá c h ấ n kinh không ít các thần tử đều biết rõ độc cô nam thiên là tiên võ đế vương điều động đi đại tần thánh triều một đạo quân cờ mục đích chính là tìm hiểu đại tần thánh triều hư thực tuy nói có thể sẽ đắc tội đại tần thánh triều nhưng đông đảo thần tử cảm thấy độc cô nam thiên hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm coi như đại tần thánh triều hoàng đế có mạnh hơn cũng không có khả năng cường đại đến giết hán nhưng mà nhận được tin tức lại là quá kinh thiên giờ phút này tiên võ đế vương mặt mũi tràn đầy âm trầm tổn thất một vị bát phẩm thánh nhân đối với bổn quốc tới nói to lớn vô cùng nhìn đến ta ngược lại là xem thường đại tần đế vương tiên võ đế vương ánh mắt lóe ra một vòng âm lãnh truyền lệnh cho bên người quốc s ư nói truyền mệnh lệnh của ta cho cựu yêu tông lao tổ ba ngày sau cựu thổ theo ta cùng một chỗ tiến về sau đó hắn lại phái người đem tần phong chém giết độc cô nam thiên ẩn tàng đồng thời trắng trận tuyên truyền nói đại tần thánh triều đế vương tu vi yếu kém cần cậy vào bên người thủ hạ mới có thể chống đỡ c h à n g tử hắn mục đích như vậy chính là hố cái khác thánh triều một thanh trước đó điều động độc cô nam thiên tiến về đại tần thánh triều đã sớm đưa tới cái khác thánh triều chú ý rất nhiều thánh triều đế vương đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được muốn gõ đại tần thánh triều cùng tiên võ thánh triều càng lần cận ngàn viêm thánh triều một vị giống như tiên thần mỹ nhân ngồi ở ở một nơi bên hồ nước nàng m á i tóc mềm mại thon dài từ bả vai trượt xuống một mực đến hai chân da rẻ giống như bạch ngọc phát ra một loại kỳ dị q u a n vợn nhìn qua ôn nhu đến cực điểm đặc biệt là nàng cái kia một đôi con mắt quá đẹp Giống chương màu bảy trăm bốn mươi lăm thiên viêm nữ đế mái tóc mỹ nhân yên lặng nhìn chăm chú lên trong hồ nước trêu đùa cá bơi khoe miệng lộ ra một vòng nhàn nhạt ý cười khuynh thành đến cực điểm sau đó một vị cung nữ vội vã đi tới hướng về vị này mỹ nhân quỳ xuống đất một xá cung kính nói thánh thượng chúng ta đã chiếm được tin tức đại tần thánh triều đế vương rốt cục lộ diện a người kia như thế nào Độc cô nam thiên lần này thiên viên nữ đế bỗng nhiên quay mặt lại tò mò nhìn cung nữ chờ đợi câu trả lời của nàng thánh thượng căn cứ chúng ta thu thập đến nơi tình báo đ ộ c cô nam thiên bởi vì đối đại tần đế vương vô lễ chọc giận đại tần đế vương bị đại tần đế vương một kiếm chém giết bất quá tiên võ thánh triều lại che giấu cái này tin tức bốn phía tung độc cô nam thiên là bị đại tần hộ quốc thần nữ giết chết đại tần đế vương tu vi yếu kém cung nữ nói tiếp thiên viêm nữ đế trong mắt lóe ra một vòng dị sắc nói nhìn đến chúng ta ngược lại là đánh giá thấp vị này đại tần đế vương chai nu t u i né tiên võ đế vương cũng thực sự là lao âm a Thế một à này là vài đem để được, đế đối đại đế xem mình muốn viêm m cái tức cất giấu, xem ra là mình thua ngã, còn muốn để cho chúng Cũ chi có có lạc lạc cười tin bại. Thiên nhiều tia hiếu ngã, nhìn. nữ không ngừng, trong lòng đối đại tần đế vương hay thua ta thất thổ thể trò dấu, ra kẽ năm đã qua từ khi cựu phẩm thánh triều đại tần ra mắt xuất hiện ở thủy tổ trí giới đại tần đế vương liền vẫn không có xuất hiện bảo trì một loại thần bí cái này khiến nàng sinh ra hiếu kỳ bởi vậy một mực tìm hiểu lúc này rốt cục có thể giải khai mê đề hắn ngược lại là muốn nhìn một chút vị này từ đại dương mênh mông viễn độ mà đến đ ế vương đến tột cùng có năng lực gì b à n long thánh mạch cách đó không xa một cái to lớn đỉnh núi một đạo hộ tông đại trận xoay quanh ở hư không mấy con cường đại phi hành yêu thú được qua muốn hóa thành hình người tránh ra cái này đại trận chui vào trận pháp trong khoảnh khắc cũng là bị đại trận cho hóa thành cho tàn núi một chỗ ngọn núi một vị điều khiển hộ tông đại trận lao đầu xuất hiện thân ảnh đối với cái kia chết đi người ảnh lộ ra một vòng m i a mai ý cười sau đó ở phía xa một vị người mang tin tức bay tới đưa cho lao đầu một đạo phong thư lao đầu gặp được phong thư tức khắc cau mày nhìn đến ba ngày sau đó cũng thổ chi được có chút không thái bình à, ta cái này đem lão già k h ỏ g thế mà cũng phải cùng đi lên bất quá độc cô nam thiên cái kia ra hỏa cũng sẽ lật thuyền trong mương nói chết thì chết nhớ ký tại ngày trước còn cùng ra hỏa này uống một chén rượu cái này thực sự là thế đạo t r e o người a lão đầu tiếng nói bên trong có chút thở dài nhưng cả người lại là mặt mày hớn hở tựa hồ thật cao hứng nghe được độc cô nam thiên chết đi bất quá nó ngược lại là đối với đại tần thánh triều vị kia đế vương sinh ra to lớn hiếu kỳ đại tần đế vương tu vi đến tột cùng đến cái tình trạng gì dĩ nhiên có thể một kiếm chém giết độc cô nam thiên bậc này kiếm đạo tuyệt đối ngươi thiên lão phu cũng coi như một đời nghiên cứu kiếm đạo đáng tiếc cũng không có thể đến kiếm t â m cảnh nhưng nếu là cùng cái kia đại tần đế vương tỷ thí một phen cũng không biết của người nào kiếm đạo càng hơn nhất gót lao đầu l ầ m b ầ m lầu bầu hắn chính là cựu yêu tông di tâm lao tổ nhất trăm năm trước cùng độc cô nam thiên so kiếm cuối cùng bại bởi độc cô nam thiên trên thực tế ở một trăm n ă m trước hắn là không thể nào thua với độc cô nam thiên lúc đó hắn đã ở vào bát phẩm hậu kỳ mà độc cô nam thiên vẹn vẹn thất phẩm đ ỉ n h phong về phần tại sao bại trận vẫn có một trận phía sau màn giao dịch hắn cần một bút kết xù tới mua đặc thù thiết bị luyện chế một chuôi tuyệt thế bảo kiếm bởi vậy hắn đáp ứng độc cô nam thiên chiến bại chuyện này chỉ cần độc cô nam thiên cùng hắn biết rõ bây giờ độc cô nam thiên chết đi cái này thế giới cũng liền chỉ có hắn một người đã biết trường lão có hộ pháp truyền đến bàn long thánh mạch xuất hiện cổ đại di tích chính là linh khoáng trung tâm vị trí ngay ở giờ phút này một vị tuổi trẻ nam tử đi tới hắn là cựu yêu tông thành danh đệ tử gọi lưu tử xuyên cũng là di tâm lão tổ đệ tử tại cựu yêu tông thân phận tôn quý sư tôn hôm nay ta đi t i ề n võ thánh triều biên cảnh gặp một vị cao nhân hắn đem sư tôn cho ta thương khung kiếm thuật chỉ điểm ra ba khu sai lầm địa phương lưu tử xuyên chân thành nói bất tử nói đùa di tâm lão tổ nghe xong lời này tức khắc lông mày nhữ lại hơi hơi cả giận nói nói b ậ y ta thương khung kiếm thuật làm sao có thể có sai lầm coi như t i ề n võ thánh triều lão tổ đều không cách nào từ ta kiếm thuật bên trong chọn lựa ra sai lầm đến di tâm lão tổ đối với bản thân sáng lập thương khung kiếm thuật tương đối tự tin môn này kiếm thuật chính là hắn kiếm đạo đại thành c h i đạo là tột cùng nhất thời khắc vì sáng lập môn này kiếm thuật hắn từng đọc qua vô số cổ tịch hao tốn trọn vẹn nhất trăm năm thời gian đi thăm bát đại thánh triều b á i phòng thập đại tông môn kiếm đạo cao thủ còn tìm kiếm ẩn sĩ gia tộc tìm kiếm kiếm đạo chân lý đoạn thời gian kia hắn cơ hồ đắm chìm trong sáng tác mỗi ngày đều là mất ăn mất ngủ lại qua nhất trăm năm hắn lấy được các đại tông môn kiếm đạo chỉ điểm chính là bế quan tại c ử u yêu tông cấm địa không ngừng luyện kiếm lĩnh hội có đôi khi thậm chí muốn tiến về cựu địa khiêu chiến thần ma học phủ trong một chút cường đại tồn tại đến lĩnh hội kiếm đạo cái k i a đoạn thời gian hắn thường xuyên đem bản thân làm cho mình đầy thương tích thậm chí có đôi khi còn bị người đánh thành thân thể tàn phế tiêu phí vô số linh dược mới tu bổ hoàn chỉnh n ụ c thân cơ hồ vì thương khung kiếm thuật sáng lập hắn xem như dốc hết tâm huyết môn này kiếm thuật vừa xuất thế chính là đã dẫn phát oanh động cực lớn hắn dựa vào môn này kiếm thuật khiêu chiến thập đại tông môn kiếm đạo cao thủ tuy nói là bí mật khiêu chiến không truyền ra ngoài nhưng những cái này đáng cao thủ toàn bộ bại lui tại giới kiếm của hắn chẳng những như thế ngay cả thần ma học nội phủ một vị kiếm đạo cừng giả đều bị hắn tại trăm chiêu đánh bại bàn về thủy tổ chi giới kiếm pháp mặc dù lợi hại nhất hắn cảm thấy nếu là thần ma học phủ cùng tà đạo minh những cái kia l á o tổ cấp kiếm đạo cao thủ không xuất thế cảm thấy không có người có thể cùng hắn địch nổi hắn thương khung kiếm thuật cơ hồ là tất cả khí cụ cùng nhục thân v õ ki khắt tinh dạng này vô địch kiếm thuật tuyệt đối sẽ không có sai lầm chỗ sư tôn ta cũng là không tin thương khung kiếm thuật có sai lầm địa phương dù sao đây là sư tôn tâm huyết chi tác cao nhất vinh quang nhưng là hôm nay ta thực sự chính là nhìn thấy thế ngoại cao nhân rồi hắn vẹn vẹn một cái liền đem thương khung kiếm thuật ba đạo sai lầm chỉ ra đúng rồi sư tôn ta trước tiên có thể thi triển cho ngươi nhìn một cái lưu tử xuyên đem cái kia vị cao nhân chỉ điểm cho hắn thương khung kiếm thuật thi triển mà ra kiếm quang lấp lõe điểm điểm hàn mang từ hư không dâng lên thương khung kiếm thuật là một môn tập hợp bạch gia dài phi thường lộn xộn kiếm pháp hết thể 10000 một nghìn một chiêu mỗi một chiêu đều là châm đối một chút võ học sáng lập chiêu số là thế gian rất nhiều võ học khắc tinh chương bảy trăm bốn mươi sáu thương khung kiếm thuật bởi vậy thương khung kiếm thuật tu luyện quá khó khăn không riêng gì thuần thục t r ư ở n g khống kiếm chiêu còn muốn dùng có thành thục chiến đấu kỹ xảo thậm chí đối võ học trăm đạo thậm chí pháp tắc thần t h ô n g đều cần độ sâu k i ế n l í n giải môn này võ học ngưỡng cửa cũng là cao đến đáng sợ nhưng là một bước nhập môn cái kia cơ hồ là nhất phi trùng thiên mỗi một kiếm đều mang theo huyền diệu cùng t r í cao thần vận giờ phút này lưu tử xuyên đã thi triển ra mười một kiếm à, Cái này kiếm pháp. kiếm này đột nhiên di tâm lão tổ chừng to mắt cảm thấy trước mắt kiếm pháp quen thuộc vừa xa lạ đây là hắn thương khung kiếm pháp cái này cũng không phải hắn thương khung kiếm pháp hắn thương khung kiếm pháp phá vạn đạo có thể gầm trời này kiếm pháp vẫn như c ũ phá vạn đạo nhưng quỷ dị chính là gầm trời này kiếm pháp thi triển ra đến tựa hồ rất tùy tâm a đơn giản liền là hóa tất cả chiêu số cùng vô hình khắc dừng lại tiếp tục di tâm lão tổ càng xem càng thần vội vàng dày một tiếng lưu tử xuyên nghe vậy không dám buông lỏng tiếp tục thôi diễn kiếm pháp cuối cùng mồ hôi rơi thi triển ra hơn một ngàn kiếm chiêu mỗi một đạo kiếm chiêu đều để di tâm lão tổ càng xem càng mê mẩn di tâm lão tổ lẩm bẩm nói làm sao có thể làm sao có thể thương khung kiếm thuật nguyên lai còn có thể dạng này thi triển đây quả thực đem ta sáng lập thương khung kiếm thuật tăng lên một cái phẩm cấp di tâm lão tổ kích động bắt lấy lưu tử xuyên tay nhanh h ả o đồ đệ nói cho ta vị kia cao thủ chỉ ra ba đạo sai lầm chỗ lưu tử xuyên nhìn thấy sư tôn bộ dáng như thế trong lòng đối với cái kia cao nhân càng thêm kính sợ vì vậy nói lao tổ là dạng này vị này cao nhân nói cho nói thương khung kiếm thuật có tam đại sai lầm đệ nhất chiêu số quá phức tạp cần hóa giản vi phạm đệ nhị chiêu số ở giữa tính liên quán tồn tại thiếu hụt cần hài lòng mà đi đệ tam kiếm chiêu cần chút vào kiếm ý lấy kiếm ý bản thân đến khu động kiếm chiêu lưu tử xuyên vừa nói xong vê anh di tâm lão tổ não hải liền một trận vù vù rung động giống như thể hồ quán đỉnh một dạng cả người đối thương khung kiếm thuật c ả n g n ộ nâng cao một bước đột nhiên hắn nhắc lên một cái gậy gỗ lấy gậy g ỗ k h u kiếm kiếm ý dây dưa không có chiêu số đều hóa thành một kiếm một kiếm này sắt na phương hoa một kiếm này cử thế vô song một kiếm này phản phát quy chân tất cả khí thế đều ẩn chứa tại một kiếm có thể phá v ạ n đạo lưu tử xuyên thấy một kiếm này đều vào thần từ một kiếm này phảng phất nhìn thấy mấy ngàn kiếm chiêu ha ha quả nhiên cao nhân nét nhanh lưu tử xuyên mang ta bái kiến vị kia cao nhân di tâm láo tổ điên cùng lên hắn trong lòng cũng đã khẳng định vị k i a kiếm đạo cao nhân nhất định là thần ma học nội phủ siêu cấp kiếm đạo cường giả có thể sửa chữa hắn bậc này cấp bậc nhân vật kiếm chiêu đủ để chứng minh vị k i a kiếm chiêu đại năng kiếm đạo cảnh giới sớm đã siêu việt hắn một cái t ầ n g thứ trước mắt hắn chính đang sáng lập mới kiếm thuật nếu có thể lấy được vị này cao nhân chỉ điểm như vậy đối với hắn tới nói sẽ được lợi vô thận sư tôn vị k i a cao thủ t ự a hồ dự định tiến về bàn long thánh mạch nghe nói thánh mạch bên trong tồn tại một đạo ma vật vị k i a cao nhân là tới phong ấn ma vật liệu tử xuyên nói a vị k i a cao nhân có hay không nói cho danh hảo di tâm láo tổ hỏi lưu tử xuyên lắc lắc đầu nói không có hắn chỉ nói cho ta biết một cái họ chữ nói bản thân họ thần họ tần di tâm lão tổ n h ư mày thần ma học nội phủ có họ tần lao tổ sao có lẽ đây là mấy ngàn năm trước thủy tổ cấp nhân vật cơ duyên của ta đến di tâm lão tổ chuẩn bị một phen lập tức nhường lưu t ử xuyên tiến về dẫn đường mà tần phong đám người thì là không chút kiêng kỵ hướng về bàn lòng thánh mạch đi đến triệu vân trầm hương đồ sơn nhã nhã b á n h hoa thiên tử còn có hạo thiên quyển thì là đi theo hậu phương triệu vân hiếu k ỳ hỏi thiếu chủ vừa mới gọi là lưu tử xuyên người thực sự sẽ thỉnh cầu di tâm l á o tổ đến nha yên tâm nhất định sẽ tới thần phong cười nhạt một tiếng chúng ta ở chỗ này trước tiểu đả tiểu nháo một cái đoán chừng không lâu sau nữa cái kia di tâm l á o tổ liền đến đến lúc đó liền là tiến vào bản lòng thánh mạch thời cơ tốt tần phong nói xong hướng về cách đó không xa bản lòng thánh mạch nhìn lại chỉ thấy to lớn sân mạch đều bị một đạo trận pháp bao phủ đồng thời toàn bộ sân mạch chỉ có một cái nhập khẩu nơi này bị vô số cựu yêu tông các đệ tử nghiêm mật thủ hộ lấy t ầ n phong đám người rất nhanh liền bị cựu yêu tông các đệ tử ngăn lại dừng lại các ngươi đều là người nào một vị trông coi cửa vào đệ tử nắm lấy một ngụm cự phủ nhữ mày hỏi chúng ta là người nào không trọng yếu trọng yếu là các ngươi không thể t r e o vào thức thời tránh ra t ầ n phong rất là phách lối cười lên những người khác nhìn thấy đều là sắc mặt trầm xuống trong ánh mắt xuất hiện một vòng lửa giận bọn họ cựu yêu tông là nhân vật gì đây chính là thập đại tông môn một trong trong đó mạnh nhất di tâm lão tổ tu vi càng là đạt tới bát phẩm thánh nhân đình phong coi như là tiên võ thánh triều lão tổ gặp đều không dám ngông cuồng lúc này một nhóm xa lạ tiểu quỷ môn dĩ nhiên như thế phách lối còn muốn xâm nhập bản lòng thánh mạch xem như thánh mạch nhập khẩu canh cổng nhân lý diệu tới nói há có thể nhường đám này ngoan cố đạo tặc tiến vào bất quá lý diệu nhìn thấy tần phong này một đám nhân nhìn qua đ ổ sơn nhã nhã cùng bách hoa tiên tử mỹ diễm động nhân tức khắc liền nổi lên lòng xấu xa lúc đầu bọn họ khán thủ giả nghề nghiệp vẹn vẹn xua đổi u kẻ xung vào hiện tại hắn muốn làm là giết tần phong triệu vân cùng t r ầ m hương ba cái này tiểu quỷ đem cái kia hai cái mỹ nhân cướp tới cùng đông đảo các huynh đệ mừng một cái cho dù ở thánh nhân cảnh quyền lợi cùng mỹ nhân đều là mục tiêu theo đuổi người tới đem năm người này muốn xâm nhập bản long thánh mạch trộm lấy ta cựu yêu tông linh khoáng cho ta giết về phần hai cái này nữ cho ta phế đi thánh nhân phát thân trở thành ta cựu yêu tông nô tì lý diệu n h a o mắt lại cựu yêu tông từng có quy định chỉ có xâm nhập bản lòng sinh mạch cựu yêu tông người tài năng thi hành sinh sắt quyền lợi nhưng tần phong đám người vẹn vẹn tại nhập khẩu bên ngoài căn bản không có tiến vào bất quá lúc này đông đảo đệ tử lập tức đem tần phong đám người vây quanh bọn họ tu vi đều đạt tới tam phẩm thánh nhân đáng tiếc chỉ có hơn hai mươi người điểm ấy p h â n lượng tại tần phong trước mặt hoàn toàn chính xác không đáng chú ý xoát xoát lý diệu sau lưng tất cả mọi người lập tức độc thủ đánh giết tần phong trầm hương triệu vân ở bọn họ nhìn đến tần phong đám người này liền là một nhóm tu vi thấp kém tiểu quỷ không đáng để lo cho dù có bối cảnh nhưng cái này rừng núi hoang vắng giết tìm địa phương uy yêu thú hủy thi diện tích coi như có người tìm tới cửa đến cũng không thể tránh được một nhóm run dế cũng dám tổn thương thánh thượng triệu vân quát lạnh một tiếng không có vận dụng thường mà là vung ra một trường hóa thành lôi điện chơi nếu bôn u lôi b ộ c phát một dạng thiên không một trận v ù v ù thanh âm vang vọng đám này đánh tới c ử u yêu tông đệ tử toàn bộ hóa thành thang cốc cái này lý diệu sắc mặt trắng bệnh trận mắt hốc mồm nhìn qua một màn này người cũng là chết đi thần phong đối xử lạnh nhạt quét một cái lý diệu lý diệu dọa đến vội vàng lui lại trong tay nhanh chóng ngã nát một đạo ngọc phủ lập tức triệu vân chính là xuất thủ một quyền đánh phía lý diệu nhưng mà ngay ở trong phút chốc một đạo hồng sắc bóng người đột nhiên xuất hiện cùng triệu vân đối oanh một quyền cũng là bị triệu vân nắm đấm đẩy lui xa mấy bước một mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm triệu vân các hạ không khỏi quá phách lối bôn ba vậy mà ở ta cựu yêu tông địa b ả n thượng sát nhân quả thực là không biết chữ chết viết như thế nào chương bảy trăm bốn mươi bảy đại ngư mắc câu hồng sắc bóng người ngăn ở tần phong đám người phía trước bảo vệ lý diệu người này thể phách khôi ngô con người giống như là lao hưng con mắt có một loại sắc bén thanh âm càng là lạnh lẽo một đầu tái nhựa tóc làm cho cả người gương mặt đều che đậy nửa bên tần phong liếc mắt liền nhìn ra cái này đột nhiên xuất hiện lao đồ vật là một đầu yêu thú biến thành nghe nói cựu yêu môn chỗ mang một yêu chữ chính là bởi vì cái này trong tông môn cơ hồ mười phần trăm chín mươi trở lên nhân đều là yêu thú hóa hình tần phong lập tức hướng về hồng sắc bóng người vứt ra một cái thuộc tính d ư ớ i diện biểu hiện vị này hồng sắc bóng người chính là thiên lang yêu thu tộc hóa thành hình người sau tu vi sớm đã đến thất phẩm thánh nhân sơ kỳ Tại cửu yêu tông, tồn tại. một tông cái cửu cấp bậc Chỉ cửu cứ yêu yêu như đã là là hộ pháp hộ pháp vị ậ nhập y ly. phách Phong phía chúng ta, mà chúng ta cách các bản thánh mạch, còn có trăm xa cử ly. Tần phong chỉ chỉ phía trước nhập khẩu. các có còn có cử lối. là lòng muốn Ngươi biết mới ngươi giết ngươi bản trượng Tần trước tử ta, ta trăm rõ, vừa v xa mà đệ này hồng y hộ pháp chỗ nào quản những vấn đề này trực tiếp giữ tợn cười lạnh ở trong mắt ta ngươi liền là sát hại ta tông đệ tử là các ngươi cố ý gây hơn trước nếu đã tới đều lưu lại đi tần phong lắc lắc đầu rêu rêu nói tin hay không một hồi các ngươi cựu yêu tông gì tâm l a o tổ liền sẽ chạy đến còn sẽ quỳ xuống dập đầu van cầu ta thu hắn làm đệ tử ta cảm thấy ngươi chính là quá bao che khuyết điểm tốt tuy nói các ngươi này cũng là rắn chuột một ổ nhưng có đôi khi muốn phân rõ ràng lập trường chớ vì một nhóm não t à n môn mất đi bản thân hơn ngàn năm tu vi hồng y hộ pháp nghe xong lời này trong lòng ngay tại chỗ cười lạnh tuy nói vừa mới giao thủ hắn cùng với triệu vân đối o à n h một c h i ề u bị đẩy lui mấy bước nhưng hắn chỉ dùng tầng năm lực lượng nếu là sử dụng bảy tầng lực lượng như vậy một chiêu kia mới vừa rồi đủ để đem triệu vân cho đánh bay bởi vậy hắn cảm thấy tần phong đám người này mạnh nhất cũng liền cái kia triệu vân lớn mật dĩ nhiên nhục nhã ta cựu yêu tông lao tổ người nào cho ngươi lá gan hồng y hộ pháp giận dữ đưa tay liền là ngưng tụ ra khổng lồ linh lực dự định vận dụng toàn bộ lực lượng đem tần phong đám người này giết chết mặc kệ đối phương phía sau là cái gì thế lực coi như là tiên võ thánh triều hoàng tử cũng không thể tâm đối di ẩm ngay một khắc này lại là một đạo thân ảnh từ nơi xa chân trời chạy nhanh đến cái này thân ảnh nhìn thấy hồng ý hộ pháp động thủ chuẩn bị thẳng hướng t ầ n phong lúc tức g i ậ n đến sắc mặt tái nhợt trực tiếp phi thường bạo lực vươn ra một bàn tay lấy một loại mắt thường đều khó có thể thấy rõ tốc độ hung ác một bàn tay đánh qua ẩm một tắt này kinh thiên động địa mặt đất đều là bị đạo này t r ư ờ n g phong cho sống sờ sờ băng liệt mấy trăm đầu lỗ hồng hồng y hộ pháp bị đánh mặt đều biến hình cả người bay ngược đập chúng lý r ư ợ u hai người cùng một chỗ bay ngược phanh một tiếng đụng vào cửa vào thạch môn đem thạch môn đều đâm đến băng liệt đến người nào dám can đảm đánh lén ta bản hộ pháp thật sự không sợ cựu yêu tông diện các ngươi hồng y hộ pháp vẫn thụ lấy trầm trọng thương thế miệng phun màu tươi chật vật đứng thẳng lên chỉ phía trước người áo xám bất quá lập tức hắn trong lòng hơi hơi chần chờ bởi vì hắn phát hiện cái này người áo xám có chút quen mắt một nhóm không có làm trong mắt đồ vật chết chưa hết tội người á o x á m kia mặt tâm trầm chuyển qua thân thể ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hồng ý hộ pháp hồng ý hộ pháp vẫn như cũ không có nhận ra người này liền là di tâm láo tổ hán tuy nói là cao quý cựu yêu tông hộ pháp nhưng là gần nhất ba mươi năm tần tấn căn bản không có cơ hội gặp qua di tâm láo tổ trần dung bởi vậy chỉ cảm thấy quen thuộc cùng tông môn bên trong cái nào đó thạch đ ề u có chút tương tự nhưng đột nhiên ở giữa sư tôn Vị người à là y bay chính cao chân nhân. nói nơi n lại ta Từ trời, tới một kia xa ó vị đạo b n g h ư ớ này g Người hướng về di tâm láo tổ một láo n chính là lưu tử xuyên hồng y hộ pháp tức khắc thần sắc khiếp sợ di tâm lão tổ hắn khả năng không quen biết nhưng lưu tử xuyên hắn nhận b i ế ta t kẻ này vẹn vẹn chỉ có hơn ba mươi tuổi chính là cựu yêu tông kiệt xuất nhất đệ tử địa vị không kém đối một vị trưởng lão là toàn bộ trong tông môn di tâm lão tổ quan môn đệ tử có thể khiến cho hắn kêu một tiếng sư tôn nhân như vậy liền chỉ có một cái khả năng người này là di tâm lão tổ ông trời của ta ta vừa mới dĩ nhiên chỉ trích bản thân tông môn lão tổ giờ khắc này hồng y hộ pháp cảm giác mình thực sự là chữ chết không biết viết như thế nào hắn quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm một cái trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi lý r ư ợ u hận không thể đem tiểu tử này cho phân thây cái này thực sự là cho hắn tìm thiên đại phiền thoái nhưng mà làm cho hắn chân chính khiếp sợ vẫn là di tâm lão tổ cùng lưu tử xuyên hai người hướng về phía tần phong một xá đại sư tại hạ di tâm hôm nay nhìn thấy đại sư quả thật phi phạm cảm tạ đại sư vì ta đệ tử chỉ điểm sai lầm đem thương khung kiếm thuật tăng lên một cái phẩm cấp di tâm lão tổ kính ý nói ra một màn này làm cho lý diệu cùng di tâm lão tổ trợn mắt há hốc mồm ngay tại chỗ thạch hóa di tâm lão tổ dĩ nhiên hướng về một cái tiểu quỷ hành lễ cúi đầu chẳng những như thế cái kia ngữ khí kính ý trình độ so thân nhi tử gặp l ã o tử còn muốn kính sợ giờ khắc này hồng y hộ pháp cảm thấy bản thân đại nạn lâm đầu lập tức quỳ xuống dập đầu nói tiểu nhân có mắt không biết thái sơn c ầ u đại sư lượn quanh mệnh liên bản tông di tâm l ã o tổ đều muốn kính u y kêu một tiếng đại sư hàn gái này hộ pháp đắc tội người này vậy còn không phải dù sao đều là tử hừ các người đám này sâu mọt thật sự không biết các ngươi bình thời sở tác sở vi tất nhiên trọc giận đại sư đều biến mất cho ta di tâm lão tổ gặp hồng y hộ pháp còn có mặt mũi cầu xin tha thứ lập tức một trưởng oanh ra bất hồng y hộ pháp kêu thảm một tiếng hóa thành một đoàn cho tàn ngay cả lý diệu cũng là đi theo biến mất tần phong ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem tất cả những thứ này không thể không đối di tâm lão tổ mắt khác đối đãi người này quyết định thật nhanh tâm địa ác độc không hổ là cựu yêu tông trưởng k h ô n g tồn tại đại sư ta đại biểu cựu yêu tông hướng về đại sư nhận lỗi di tâm lão tổ nhìn đến một cái tân phong hai tay khé trụt lần nữa một xá tần phong lúc này cũng không kiếm tốn thu cái này di tâm lão tổ một xá nay khoản hắn trong lòng sớm đã vui vẻ thầm nói đại ngư mắc câu rồi trước đó hắn dạy bảo lưu tử xuyên thương k h ô n g kiếm thuật cải tiến mục đích chính là điều ra đầu này lao cá không cần đa lễ ngươi tới nhưng thật ra là muốn ta giúp ngươi hoàn thành mặt khác một môn có thể so với thánh phẩm cấp bậc võ học đi tần phong nhìn chằm chằm di tâm lão tổ cười nói di tâm lão tổ tâm thần hơi kinh hãi cùng tần phong ánh mắt giao hòa cảm giác cái kia con mắt phảng phất đem hắn tất cả nhìn thấu một dạng không hổ là đại tông ta đây tiểu tiểu tâm tư đều bị khám phá nhìn đến kẻ này nhất định thần ma học phủ kiếm đạo l a o tổ không sai được tuy nói che đậy tuế nguyệt sinh mệnh chi khí nhưng là nhất định là sống thiên cổ l a o quái vật di tâm lão tổ trong lòng thâm đ ủ đối tần phong càng thêm cung kính cười nói đại sư nói rất đúng tại hạ chính muốn thỉnh giáo đại sư một chút kiếm thuật phía trên vấn đề không biết đại sư có hay không chương bảy trăm bốn mươi tám vương cấp h á c ma huyết thống tần phong khoát tay háo cắt ngang di tâm lão tổ mà nói lắc lư nói hiện tại không có thời gian ta muốn tiến vào bản long thánh mạch nếu là có thể thành công tiêu diệt bản long thánh mạch bên trong ma v ậ t nói không chừng có thể giúp ngươi hoàn thiện một cái kiếm thuật nghe xong lời này di tâm lão tổ lập tức đại hỉ nhưng nghĩ tới ma v ậ t nhị tự tức khác trong lòng nghĩ hoặc hỏi bản long thánh mạch tồn tại cựu yêu tông đã có và năm n chúng ta chưa bao giờ phát hiện cái gì ma v ậ t ta tần phong nghe xong ngược lại cười nói đó là các ngươi ngu muội ngươi không riêng tu luyện kiếm đạo hẳn là còn tu luyện thiên mệnh chi thuật ngươi tính một quẻ thử xem di tâm lão tổ nghe xong lập tức xuất ra chín cái vô cùng nhỏ nhắn mai rùa bắt đầu xem bói kết quả tính toán sắc mặt đại biến hắn dĩ nhiên suy tính ra bàn long thánh mạch địa khí đại biến có một loại kinh khủng lực lượng phù hiện lây nhiễm thánh mạch trong tất cả linh kim càng chết là hắn vẹn vẹn có một tia muốn thôi diễn cái này kinh khủng lực lượng tâm tư trực tiếp liền bị cái kia lực lượng cho uy hiếp tâm thần kém một chút thánh nhân pháp thân đều bị thương cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra lúc nào bàn long thánh mạch xuất hiện như thế không được dị biến hiện tại đã biết ta đạo kia kinh khủng lực lượng liền là ma vật cái này đồ chơi tại mười vạn năm trước nên bị diệt tuyệt một khi nhường hắn hấp thu tất cả linh kim hậu quả khó mà lường được thần phong tiếp tục lắc lư nói cái gọi là ma vật xuất hiện kỳ thật liền là ác ma bảo tàng đào được cái này ác ma bảo tàng trừ hắn không có bất luận cái gì có thể mở ra đồng thời toàn bộ bảo tàng t r ô n giấu địa điểm sẽ phát ra cực độ lạnh như băng lực lượng cái này lực lượng lây dính hủy diệt tại đông đảo đầy mắt tục khí liền là cái gọi là ma v ậ ợ t cái này có chút nghiêm trọng cái kia đại sư việc này không nên chậm trễ chúng ta tranh thủ thời gian đi nơi nào a còn mời cầu đại sư giúp ta c ử u yêu tông vượt qua cái này cửa ải khó khăn di tâm lão tổ không có suy nghĩ nhiều hắn vừa mới thôi diễn đã có thể cảm giác được cỗ kia lực lượng quá cường đại tuyệt đối không phải thủy tổ chi giới có thể có lực lượng trước mắt cái này lực lượng còn ở vào trạng thái ngủ say nếu là thức tỉnh cái kia đối với cựu yêu tông tới nói là hủy diệt tính tai nạn hắn xem như cựu yêu tông thái thượng lão tổ ở tông môn gặp nguy vẫn có nghĩa vụ xuất thủ tương trợ không cần ngươi nói cũng sẽ tiến vào đây vốn chính là ta lần này đến nơi này nhiệm vụ thần phong giả ra một mặt cao thâm mặt chắc bộ dáng cựu yêu tông xem như thập đại tông môn Nội tình phong phú, hắn một hồi còn muốn thanh một một hồi di tâm tổ. phú, hảo hảo hố một thanh di tâm lão bất ở i cái vậy, này bức n h định quá di tâm lão tổ dẫn đội phía trước tần phong tự nhiên đã giảm bớt đi những cái này tiểu phiến p h ứ c cũng không lâu lắm tần phong chính là đi tới ác ma bảo tàng chỉ định địa điểm nơi này là dãy núi kia trung tâm khu vực linh khí nồng đậm đến cực điểm vô số thực thể hóa linh hoáng giống như thủy tinh đồng dạng phá đất mà lên ở một nơi linh q u ồ n g phong phú khu vực một đạo tàn phá cung điện nhỏ đứng vững mà hiện thật xa di tâm lão tổ liền có thể từ cung điện nhỏ kia vũ nội cảm giác được cường đại linh lực ba động cái này linh lực ba động dị thường băng lánh kinh khủng t à n mát ra làm cho hắn thánh nhân pháp thân đều run sợ lực lượng tần phong hai mắt lóe lên một cái đi nhanh chính là bay vọt đến cung điện nhỏ trước đó ở nơi này cung điện nhỏ tồn tại ác ma bảo tàng bất quá tới gần cung điện tần phong sau lưng đám người liền cảm giác một cô không rõ uy áp tồn tại cái này uy áp lực lượng cường đại đến cực điểm ngoại trừ tần phong bên ngoài tất cả mọi người huyết dịch đều cảm thấy áp bách cái này cung điện quả nhiên phong ấn cực kỳ đáng sợ đồ vật không biết thật muốn di tâm l á o tổ cùng lưu tử xuyên hai người cảm nhận được cái kia không hiểu uy áp trong lòng đối tần phong lời nói tin tưởng không nghi ngờ cảm thấy âm thầm may mắn thế mà có thể ở như thế nguy cơ trước mắt gặp được tần h phong đây quả thực cựu yêu tông đại hạnh không biết lần này ác ma bảo tàng có thể khai ra cái gì đồ chơi thần phong xoa xoa đôi bàn tay lộ ra hương phấn lên sau đó tay nhỏ lắc một cái lần mò một cái cung điện trung ương đạo đài k e n chúc mừng k ý chủ thu hoạch được định hướng triệu hoán tư cách một lần k e n chúc mừng k ý chủ thu hoạch được một trăm vạn sinh mệnh tinh hoa k e n chúc mừng ký chủ thu hoạch được một trăm vạn ác ma giá trị k e n chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ đại ác ma mảnh vỡ tin tức k e n chúc mừng ký chủ ác ma huyết thống tăng lên một cái đẳng cấp đến vương cấp thần phong trừng trừng m ắ t cầu trong lòng có chút im lặng làm sao lại điểm ấy hắn còn tưởng rằng có thể tuân ra lợi hại gì đạo cụ kết quả là phần thưởng một chút ác ma giá trị sinh mệnh tinh hoa còn có rút thưởng cơ hội bất quá vương cấp ác ma huyết thống là cái gì thần phong nhữ mày hỏi một cái lạc lạc lạc lạc nghe vậy lập tức trả lời ký chủ ác ma huyết thống hết thể chia làm phổ thông vương cấp hoàng cấp đế cấp đạo cấp trước đó ngươi huyết thống vì phổ thông tần h phong nghe xong tức k h ắ c kinh ngạc nguyên lai ác ma huyết thống còn chia làm mấy cái đẳng cấp huyết thống tăng lên cụ thể chỗ tốt là cái gì thần phong truy vấn tăng lên huyết thống sẽ đ ố i ký chủ nhục thân cùng thánh nhân pháp thân lấy được cường hóa đồng thời t ố t làm chủ dùng ác ma lực lượng chuyển hóa làm ác ma chi sau lưng sở tăng lên chiến l ự c sẽ tăng gấp đôi t ỷ như hiện tại ký chủ chỉ có tứ phẩm thánh nhân đình phong nhưng là một khi thi triển ra ác ma lực lượng kích hoạt ác ma tộc lực lượng liền có thể vượt vượt ba cái phẩm cấp cùng thất phẩm thánh nhân tương chiến tần phong nghe xong lập tức kích động lên không nghĩ đến tăng lên ác ma chi sau lưng còn có bậc này c h ỗ t tốt hắn biết rõ thánh nhân cảnh giới mỗi một cái phẩm cấp đều giống như lạch trời một dạng ở đám người có thể vượt qua một cái phẩm cấp giết địch đã là cái thế kỳ tài vượt vượt hai cái phẩm cấp đều là người bên trong trí tôn mà hắn vượt vượt ba cái phẩm cấp đã là tu luyện giới thần thoại nhân vật tần phong tức khắc quyết định ở chỗ này sử dụng sinh mệnh tinh hoa đem bản thân tu vi lần thứ hai tăng lên một cái t ầ n g thứ lập tức ngồi xếp bằng tại cung điện trung ương đà tọa vê anh cơ h ộ i nháy mắt tần phong đem bản thân gần nhất thu hoạch hơn ba trăm vạn sinh mệnh tinh hoa một hơi chuyển hóa sau đó lại sẽ ăn cướp đến đủ loại linh dược đang ăn dược toàn bộ nước ăn toàn bộ nhục thân bị một đạo cực độ kinh khủng linh khí cho nhồi vào ưu cục toàn bộ hai tay từng đầu gân xanh bắt đầu bạo khởi một loại kịch liệt đau như xé từ tần phong toàn thân tàn ra bất quá không có qua một cái hô hấp loại đau khổ này lại là biến mất tần phong ác ma lực lượng cũng là ở giờ phút này kích hoạt cường hóa tần phong nhục thân làm cho hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu vê anh tần phong tại mười hơi sau đó khí thế đến cực h ạ n hắn lập tức đứng dậy đi ra một bước tu vi nháy mắt từ tứ phẩm đ ỉ n h phong đột phá đến ngũ phẩm trung kỳ lại là đi ra đệ nhị không tu vi đến ngũ phẩm hậu kỳ ba bước tu vi đến ngũ phẩm đ ỉ n h phong m a liên ở giờ phút này thần phong lần nữa đi ra một bước toàn bộ bàn long thánh mạch tức khác linh khí xuất hiện bạo loạn chỉ thấy thiên không mây đen dày đặc từng đạo từng đạo màu đỏ lôi quang phù hiện kinh khủng đến cực điểm phát ra vô tận thiên uy cái này lôi quang lực lượng kinh khủng đến cực điểm vạn vật dung độc lập t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi chín phi kiếm tại cung điện bên ngoài triệu vân t r ầ m hương đồ sơn nhã nhã bách hoa tiên tử hạo thiên khuyển đều là sợ hãi nhìn chằm chằm những cái kia hồng sắc yêu lôi ai ra chủ nhân đến tột cùng làm cái gì dĩ nhiên đem thiên đạo yêu lôi đ ồ dẫn đi ra hạo thiên khuyển chừng lớn mắt chó khoe miệng cò giật lên từ thiên địa chi lực sinh ra hồng sắc lôi điện gọi là thiên đạo yêu lôi cỗ này lực lượng đủ để hủy thiên diệt đ ị a là tất cả bát phẩm thánh nhân tấn cấp đến cựu phẩm thánh nhân mới có thể xuất hiện đại sư nguyên lai tu vi tại bát phẩm đỉnh phong a đây là vừa mới cùng cái kia ma vật kịch đấu đánh nát gông c ù n g xiềng xích đạt tới cựu phẩm thánh nhân sao di tâm lão tổ nhìn qua hư không tự lẩm bẩm hắn xem như dừng bước tại bát phẩm đỉnh phong mấy thập niên nhân vật tự nhiên minh bạch bát phẩm cùng cựu phẩm ở giữa liền là hai cái thế giới muốn đến cựu phẩm đơn giản khó như lên trời bởi vậy thủy tổ chi trong giới hạn cựu phẩm cấp bậc thánh nhân mới có thể thưa thất đến cực điểm hắn rất hâm mộ tần phong có thể ở trong chiến đấu đột phá bất quá đại sư có thể hay không tiếp lấy cái này yêu lôi đây là hắn suy tư hỏi thiên đạo yêu lôi uy năng q u á cường đại nếu là nhục thân không quá quan cơ hội tại thiên đạo yêu lôi phủ xuống nháy mắt hóa thành cho t à n coi như lấy hắn bây giờ bát phẩm đỉnh phong nhục thân đều không dám ngạnh kháng thiên đạo yêu lôi nếu là tần phong bất hạnh vẫn lạc như vậy hắn mới sáng tạo ra kiếm chiêu liền không có bất luận cái gì xếp đặt đại sư người muốn đính ở a di tâm lão tổ một mặt lo lắng bị tần phong lừa dối không nhẹ v o a anh ngay ở giờ phút này thiên đạo yêu lôi hạ xuống vô tận lôi quang phô thiên cái địa hiện lên mà ra h ào h ào h ào im lặng sánh ngang lực lượng nghiêng mà xuống cung điện trong phút chốc sụp đổ đám người sắc mặt biến đổi chật phát hiện một đạo bóng người dạo bước tại lôi đỉnh tràn ngập hủy diệt lực lượng thiên đạo yêu lôi thế mà không cách nào tổn thương hắn mảy may cuối cùng thiên đạo yêu lôi bất đắc dĩ chạy trốn tần phong không chút tổn hao đi ra hướng về phía đám người cười nhạt một tiếng vô luận là triệu vân đám người vẫn là di tâm láo tổ đám người đều là c h ấ n kinh đến cực điểm triệu vân âm thầm tán thưởng cảm thấy tần phong thực lực thực sự là cường đại đi theo giống như quái vật đồng dạng chủ nhân tương lai chính là một mảnh quang minh đại sư nhục thân cũng đã đến lôi đ ỉ n h không sợ trình độ cái này thực sự là vạn cổ tư chất ta ở chỗ này chúc mừng đại sư đột phá c ử u phẩm thánh nhân di tâm lão tổ hướng về kính sợ một xá tần phong vẫn như cũ bảo trì nụ cười lạnh nhạt ra hiệu miễn lễ hắn trong lòng thì là âm thầm nghĩ hắn lúc nào đạt tới cựu phẩm thánh nhân bất quá tất nhiên đối phương hiểu lầm vậy hắn cũng không có ý định điểm phá liền để đối phương hiểu lầm xuống dưới liền tốt dưới mắt nhiệm vụ là thời điểm tiến vào hố tiên võ đế vương một thanh hố xong sau đó liền dẫn đầu tiến về cựu thổ tiến vào thần ma học nội phủ bố cục đương nhiên ở tiến vào phía trước nhất định phải tìm tới nữ hoa cái này mạnh mẽ tay chân cựu đại thánh triều thần ma học nội phủ thế nhưng là tồn tại thiên sứ châu cùng ác ma chi thủ mảnh vụn người đoạt được cùng những người này đánh nhau khó tránh khỏi lật thuyền trong mương nhiều nữ hoa cái này lực lượng liền đủ diệt ma hoàn tất ta muốn trở về bất quá ở trước đó ta sẽ chỉ điểm ngươi một cái kiếm đạo giúp ngươi sáng lập mới kiếm quyết thần phong cười nhạt một tiếng lộ ra cao thâm mặt chắc đa tạ đại sư thanh toàn di tâm lão tổ cái kia hưng phấn a lộ ra có chút lời nói không mạch lạc tần phong vẫy vây tay nói không cần phải khách khí đây vốn là ta trước đó đáp ứng ngươi nếu là ta dự đoán không sai ngươi muốn sáng lập kiếm thuật hẳn là cùng loại kiếm tâm cảnh mới có thể có ngự kiếm chi thuật di tâm lão tổ con ngươi co rụt lại lộ ra đạt tới chân kinh đại sư liền cái này đều biết rõ quả thật là đại sư cấp bậc nhân vật di tâm lão tổ đối tần phong càng thêm kính sợ lên bậc này cấp bậc ngữ bức tồn tại hắn xem như gặp được đại sư ta muốn sáng lập môn này kiếm pháp cũng đã rất nhiều năm nhưng đáng tiếc là vẫn không có lĩnh hội r a chân lý đoán chừng ghi chép trừ phi đến kiếm tâm cảnh nếu không khó có thể tự nhiên ngự kiếm ta muốn đánh vỡ cái này gông cùng xiềng xích di tâm lão tổ nợ nụ cười khổ tần phong nghe xong nhàn nhạt gật đầu nói môn này lớn nhất kiếm thuật kỳ thật không ở kiếm pháp sáng lập mà là kiếm bản thân ngươi cần một ngụm cùng linh bảo kiếm đúng lúc ta sẽ một loại phương pháp luận chế có thể giúp ngươi luyện chế một ngụm bảo kiếm lại tu đổi ngươi một chút ngự kiếm khẩu quyết liền có thể nhẹ nhõm ngự kiếm giết người đương nhiên bậc này hậu thiên tạo thành ngự kiếm c h i thuật so với lĩnh ngộ r a kiếm tâm cảnh nhân tới nói vẫn như cũ kém một cái cấp bậc nhưng cũng đầy đủ quét ngang kiếm tâm cảnh phía dưới tất cả kiếm tu di tâm láo tổ nghe vậy tâm tình kích động lên h ắ n có thể không trông cậy bản thân sáng lập một môn kiếm thuật có thể cùng kiếm tâm cảnh kiếm tu c ầ vai chỉ cần có thể đổi kịp từng chút một liền tốt đại sư cái gì kia thời điểm ngươi luyện chế bảo kiếm di tâm lão tổ mười phần quan tâm đây là vấn đề hắn muốn mau sớm lấy được như thế bảo kiếm sợ đêm dài lắm ngộng tần phong lật lọng kiếm nha ta đương nhiên có thể luyện chế mà ra bất quá lúc này cần một môn bảo vật nghe nói tiên võ đế vương chứa chấp một tôn cường đại viễn cổ yêu thú thể nội tồn tại một đạo viễn cổ long tộc máu đây là tiên võ đế vương thích nhất yêu thú tọa kỵ ta cần đầu kia viễn cổ long tộc thi thể đến luyện hóa kiếm khí thần phong giả ra một mặt vẻ bất đắc dĩ di tâm lão tổ nghe xong lời này tức khác nhữ mày đầu kia viễn cổ yêu thú hắn cũng là nghe nói qua a tiên võ đế vương thích nhất long tộc toa kỵ muốn lấy được cái này lòng tộc toa kỵ độ khó có chút lớn tiên võ đế vương cũng là luyện kiếm người không biết có thể hay không luyện chế ra hai thanh có thể ngự kiếm bảo kiếm di tâm lão tổ hỏi cái này có chút độ khó nếu là không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể luyện chế ra hai thanh nhưng so sánh khó nói luyện chế một thanh uy lực so luyện chế hai thanh uy lực phải lớn một chút thần phong nói ra bên trong quan hệ lợi hại di tâm lão tổ nghe xong cũng là nhữ mày từ tần phong lời nói này hắn cũng đánh hơi được mấu chốt trong đó thở dài một hơi di tâm lão tổ khẽ cắn ngôi nói tất nhiên đại sư có thể luyện chế ra hai thanh vậy ta liền đi tìm tiên võ đại đế nhường hắn đem cái kia đầu viễn cổ lòng tộc yêu thú cho ta đi nhanh về nhanh tần phong phân phó một tiếng sau đó đưa mắt nhìn di tâm lão tổ cùng hắn đồ đệ lưu t ử xuyên rời đi chật hắn không nhịn được cười lên ha hả cái này ngu xuẩn lão đầu chết cười ta không biết cũ thổ chi được tiên võ đế vương gặp được ta vị này cái gọi là luyện khí đại sư là cái vẻ mặt gì thần phong neo h mắt lại hắn điều tra qua tiên võ đế vương cái này lao ra hỏa cực kỳ ưa thích đầu kia long tộc toạc kỵ hắn đem cái này long tộc thi thể lấy được chờ đến cựu thổ coi như lấy tiên võ đế vương trước mặt nướng lên ăn về phần di tâm lão tổ muốn ngự kiếm chi thuật tần phong trực tiếp tại ác ma thương thành bên trong tiêu phí năm mươi vạn ác ma giá trị mua sắm hai thanh phi kiếm cái này phi kiếm thuộc về tu luyện thế giới huyết tế đồ vật tồn tại một tia khí linh tại trước mắt võ đạo thế giới là không có cái gì phi kiếm phương pháp luận chế bởi vậy cái này phi kiếm cơ hồ là trước mắt thế giới hy hữu đồ vật chương bảy trăm năm mươi lang tiêu thánh thú tiên võ thánh triều tiên võ đế vương chính đang hậu hoa viên dùng đến rất là thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn tự tay đút hắn ái cưới lăng tiêu long thú đây là đầu yêu thú kế thừa viễn cổ huyết thống không cách nào giống như là phổ thông yêu thú như thế biến hóa hình người cần trở thành yêu thần tiến hóa thành thần linh sau đó mới có thể hóa thành hình người bởi vậy bậc này yêu thú chân quý đến cực điểm đồng thời thể nội ẩn chứa một đạo chân long huyết mạch càng là hy hi hữu trong hy hi hữu tiên võ đế vương phá lệ yêu thương tọa kỵ của mình sở cho ăn thức ăn nguyên liệu nấu ăn nhường một bên cung nữ thị vệ gặp đều là thèm ăn được nghẹn ngào nước bọn những vật này đều là đỉnh cấp linh dược chế tác m à thành những cái này linh dược nếu là phân phát cho thánh triều bên trong những cái kia ở vào thánh cảnh thậm chí thánh nhân cảnh giới nhân vật đều sẽ làm cho bọn họ thoát thai hoàng cốt tại hoàng cung lang t i ê u long thú còn tồn tại một cái thức ăn đoàn đội năm cái võ trù một tổ thay phiên vì nó chế tác mỹ thực coi như là đường kim thánh triều lão tổ đều không có bậc này đãi ngộ tại rất nhiều phi tử trong mắt các nàng cảm thấy bản thân sống được quá thất bại thế mà còn không bằng một đầu yêu thú ngay cả tiên võ thánh triều hoàng hậu đều là đối lăng tiêu long thú dâng lên lòng đố kỵ hận không thể đầu này yêu thú ăn đồ vật ngạch ở sặc chết ăn từ từ còn có còn có tiên võ đế vương nhìn xem lăng tiêu long thú ăn như hổ đói cười miệng t u é t t u é t đầu này yêu thú là hắn từ nhỏ nuôi nâng lớn lên so bản thân thân nhi tử đều còn thân hơn ở trên người hắn hao phí vô số tâm huyết nhìn xem tiên võ đế vương cảm thán một chút trong hoàng cung các phi tử đi ngang qua đều là trong lòng thở dài nhất định không thể để cho nam nhân nuôi chó lang tiêu long thú liền là một con chó hơn nữa còn không phải chó thường là mang theo chân long huyết mạch cầu một khi trở thành yêu thần đủ để tiến hóa làm long cải biến giống loài thánh thượng di tâm láo tổ cầu kiến lúc này một cái cung nữ vội vội vàng vàng lễ bái tiên võ đế vương a cái này lao ra hỏa tới làm cái gì t i ề n võ đế vương nhũng mày di tâm lao tổ là cựu yêu tông trường khống vị này lao tổ sống thiên cổ tuế nguyệt xem như hắn trưởng bối trưởng bối cùng hoàng gia quan hệ không tầm thường bởi vậy vị này lao tổ cầu kiến hắn nhất định không thể lãnh đạo nhường hắn đến t i ề n võ đế vương nói ra đồng thời trên mặt treo lên một vòng nụ cười lạnh nhạt mấy trăm năm cũng không tới bái phỏng hắn lao ra hỏa hôm nay đột nhiên đến đây xem xét liền là vô sự không đăng tam bảo điện người đến tất có việc khó thánh thượng nhiều năm không gặp không lâu di tâm lão tổ bị một nhóm cung nữ linh đến tiên võ đế vương khiến người khác lui ra hỏi nói đi tìm ta chuyện gì di tâm lão tổ cũng không k h á c h khí hắn cùng với hoàng tộc quan hệ không ít bởi vậy trực tiếp nói ngay vào điểm chính ta muốn luyện chế một ngụm tuyệt thế kiếm khí cái này kiếm khí một khi hình thành uy năng sẽ có thể so với nửa bước kiếm tâm cảnh nhân vật hắn cố ý nói ngoa lấy động tiên võ đế vương tâm hắn biết rõ tiên võ đế vương cũng là một cái tu kiếm người đồng thời đối với kiếm tâm cảnh cũng sốt u ruột được khát vọng nhưng muốn đến kiếm tâm cảnh liền nhất định phải đem tất cả tinh lực cùng tình cảm đầu nhập đến trong kiếm làm một hướng c h i đế đây tuyệt đối là không có khả năng sự tình có quá nhiều việc vặt vãnh cần hắn đi xử lý bởi vậy kiếm tâm cảnh chậm chạp không có đến có lẽ đời này cũng đã vô vọng đối với tiên võ đế vương tới nói đây là một trận đại tiết m ố i có thể giờ phút này tiên võ đế vương nghe gì tâm láo tổ mà nói ánh mắt lóe lên trên đời thật sự có như thế lợi hạ i kiếm có thể có thể so với nửa b ư ớ c kiếm tâm cảnh người tiên võ đế vương nghi ngờ hỏi dù sao toàn bộ tiên võ thánh triều đem kiếm tu luyện đến nửa b ư ớ c kiếm tâm cảnh nhân liền chỉ có một người cái kia chính là độc cô nam thiên đáng tiếc như thế nhân vật lại là chết ở đại tần đế vương trong tay bởi vậy có thể thấy được đại tần đế vương cảnh giới cùng kiếm thuật còn tại độc cô nam thiên phía trên hoàn toàn chính xác như thế thánh thượng nếu là không tin mời xem ta một môn kiếm thuật liền biết nói xong hắn chính là lấy ra một đạo kiếm ngay tại chỗ đem tần phong hoàn thiện thương khung kiếm thuật trò thi triển mà ra bình thản không có gì lạ không có chiêu số kiếm chiêu mỗi một kiếm đều tràn đầy ý cảnh tựa hồ tìm không ra bất kỳ sơ hở nào đây là ngươi thương khung kiếm thuật không đúng so với ngươi thương khung kiếm thuật cao hơn c h ở vô số cái này đã có thể so với đại thừa thánh phẩm võ học tiền võ đế vương kiếp sợ đối với di tâm lão tổ thương khung kiếm thuật hắn lại cực kỳ quen thuộc bởi vì hắn cũng đã biết tuy nói tạo nghệ không có di tâm lão tổ sâu như vậy nhưng cũng là đăng đường nhập thất tồn tại nhưng lúc này di tâm lão tổ diễn luyện kiếm thuật đơn giản liền là thiên ngoại chi kiếm phản phát quy chân đây là cải tiến sau đó thương khung kiếm thuật ta gặp được thần ma học phủ một vị kiếm đạo cao nhân bởi vì cơ duyên xảo hợp hắn vì ta cải tiến đồng thời còn đáp ứng ta trợ giúp ta hoàn chỉnh môn kiêng ngự kiếm chi thuật di tâm lão tổ nói ra t i ê ngự võ v đế ư ơ n nghe xong, tức khắc cả kinh nói, hắn còn có thể giúp người n giúp g khắc thể đem tức cả có kiếm chi thuật chính o nghiên minh Ngự phát chi thuật, h kiếm cứu c mà ra. là di tâm láo tổ một cái võ học lý niệm đồng dạng tới nói bậc này lý niệm sớm đã siêu việt võ học t ầ n g thứ đạt tới thần thông pháp thuật cấp độ tại võ học thánh phẩm liền là cực hạn nếu thật bị người kêu hoàn thành ngự kiếm chi thuật như vậy bậc này kiếm thuật liền thuộc về thần thông pháp thuật đây chính là tiên thần cấp bậc mới có thể nắm giữ đồ vật thiên chân văn xác di tâm l á o tổ chân thành nói nói đi nghiên cứu phát minh ngự kiếm chi thuật ngươi gặp được khó khăn gì vị kia cao thủ đến tột cùng đưa ra điều kiện gì tiên võ đế vương tỉnh táo lại hắn đ ố i di tâm l á o tổ mà nói tin tưởng không nghi ngờ bởi vì di tâm l á o tổ tại tiên võ thánh triều uy vọng cực mạnh không đến mức lừa hắn cái này cần hy sinh một cái tọa kỵ của ngươi di tâm l á o tổ ý vị thâm trường nhìn thoáng qua vùi đầu ăn cơm lăng tiêu long thú nhỏ giọng nói l u y ệ n chế kiếm khí Cần cùng sắc tức khắc chầm được ngươi lăng long tinh hồn tinh Tiên vương nghe xong, xuống.、Khoe、miệng đều là không nhịn được run tiêu là thu huyết. mặt đều Khoe đế võ dĩ y một cái, tức cái, giận chừng còn tâm láo là tổ. Đó còn là đừng suy tâm a là không thể đáp ứng. t đáp Di lão tổ lắc lắc đầu ánh mắt ngoạn vị nhìn xem tiên võ đế vương nói một ý nghị sai lầm ngươi liền có thể đi vào nửa bước kiếm tâm cảnh cân nhắc rõ ràng hắn hiểu được xem như một cái kiếm tu là không thể nào đối kiếm tâm cảnh không động tâm kiếm tâm cảnh một ý niệm kiếm phi một cái thế giới vượt qua không gian chạm giết địch nhân đây là bao nhiêu dụ hoặc coi như là nửa bước kiếm tâm cảnh cũng là bay ra mấy chục vạn trăm vạn dặm vượt qua vô số quốc gia chém giết cường địch vô luận là vị nào kiếm tu đều không cách nào cự tuyệt bậc này dụ hoặc quả nhiên tiên võ đế vương đang dãy rủa không đến mười giây hắn xuất ra một cây kiếm nhắm mắt lại một kiếm đem đang dùng cơm lăng tiêu long thú chém giết dù là bình thường hắn tại s u n g ái đầu này yêu thú ở đối mặt mạnh hơn lực lượng trước mặt hắn cũng là lựa chọn hy sinh đầu này yêu thú dù sao trên đời rất vô tình vẫn là đế vương tâm người bình thường nếu là không có chút nào quyết đoán cùng lãnh huyết như thế nào xưng đế đem hắn đưa đi ngươi nếu là tu luyện thành công đem môn này kiếm thuật hoàn chỉnh truyền cho ta t i ề n võ đế vương nhắm mắt không dám nhìn tới di tâm lão tổ nhìn qua đầu lâu bị chặt đứt máu nhuộm vườn hoa lăng tiêu long thú ánh mắt lạnh lùng một đạo hàn lưu từ trong tay hắn phủ hiện đem hắn đông kết là băng khối thu nhập không gian khí cụ chương bảy trăm năm mươi mốt cùng vọng bạch vô cực sau đó di tâm lão tổ lập tức thi triển không gian minh văn vượt qua không gian đi tới tần phong bên người đại sư ta đã mang về di tâm lão tổ đem đông thi thể xuất ra rất tốt không sai cái này thi thể còn rất mới mẻ thần phong xem xét liền biết là mới vừa chém giết cái này dùng hàn lưu đông lạnh thành băng điêu có thể hoàn mỹ giữ tươi đến lúc đó nướng lên ăn nguyên tư nguyên vị ngươi cho ta ở chỗ này hộ pháp ta đã khắc họa tốt kết giới một hồi ta muốn luyện chế kiếm khí không cho phép bất kỳ quái dày nào thần phong lấy đi đầu này làng tiêu long thú thi thể sau đó đi vào sớm đã bố trí tốt hát sắc kết giới chi nội đại sư yên tâm ta nhất định vì ngươi hộ pháp di tâm lão tổ tâm tình kích động l ờ i thế son sát không có hơn nửa cái canh giờ tần h phong liền đi ra trong tay cầm hai đạo phi kiếm đưa cho di tâm lão tổ đồng thời còn miễn phí tặng cho một môn phi kiếm ngự kiếm thuật môn này ngự kiếm thuật tại trước mắt thế giới có thể so với đại thừa thánh phẩm võ học đây cũng là tuyệt thế bảo kiếm thần phong chỉ cỡ lớn nhất phi kiếm lắc lư nói tại tu tiên thế giới phi kiếm kích thước đồng dạng có trung tâm tiểu tam cái đẳng cấp đồng dạng tới nói tiểu hào phi kiếm chỉ có bàn tay lớn như vậy giống như thủy thủ một dạng mà trung hào phi kiếm có cánh tay dài như vậy có thể so với đoàn kiếm đến đại hào phi kiếm có thể so với b ì người h h t ư ờ n kiếm khí dài h n vậy, với vẻ ve thậm này có chút, thậm chí có thể、so、với cự cái cửa cự kích bước thể phong hai phi thì hình, khí. hai thanh kiếm khí, Tần tâm tổ kiếm. kiếm, kiếm kiếm so loại ngoài láo đến động n Gì là bà cả chỉ cần đem bản thân tinh huyết tích ở tại nháy mắt liền có thể đến kiếm ý tương thông cấp độ đến lúc đó lại dùng tới ta đưa cho ngươi ngự kiếm khẩu quyết coi như gặp được nửa b ư ớ c kiếm tâm cảnh nhân tại kiếm đạo c h i đạo ngươi cũng có thể thắng được h ắ n thần phong tiếp tục lắc lư về phần di tâm lão tổ thực sự gặp được nửa b ư ớ c kiếm tâm cảnh nhân vật có đánh hay không qua được h ắ n thật vẫn khó nói nhưng lúc này nha khẳng định muốn nói khoác một chút đa tạ đại sư chỉ điểm đại sư tri ân suốt đời khó quên di tâm lão tổ tranh thủ thời gian hướng về tần phong một xá sau đó không kịp chờ đợi từ đầu lưới hiến tế ra một d ọ t tinh huyết luyện hóa phi kiếm một hơi thời gian tinh huyết triệt để cùng phi kiếm dung hợp nháy mắt di tâm lão tổ phát hiện trong tay phi kiếm cùng hắn tâm tâm tương liên chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu kiếm liền có thể cất cánh tăng thêm tần phong tặng cho ngự kiếm khẩu quyết cơ hồ có thể vượt qua một cái quốc gia thi triển kiếm thuật chém giết địch nhân cái này đã đủ để có thể so với nửa bước kiếm tâm cảnh cấp bậc nhân vật thậm chí so nửa bước kiếm tâm cảnh nhân còn muốn lợi hại một chút điểm tất nhiên như thế vậy ta cũng nên quay trở về tần phong ánh mắt k h ẽ động xuất ra một đạo không gian minh văn dự định rời đi đại sư chúng ta còn có gặp mặt cơ hội sao di tâm lão tổ đối tần phong kính sợ đến cực điểm còn có đoán chừng là thần ma học nội phủ t ầ n phong ý vị thâm trường nói ra thần ma học nội phủ gặp mặt nếu là biết được hắn liền là đại tần đế vương không hiểu được cái này di tâm lão tổ nội tâm có thể hay không sụp đổ tiến võ thánh triều trong hoàng cung tiên võ đế vương đem phi kiếm mười phần yêu yêu đặt ở lòng bàn tay một đôi con mắt hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú lên cái này phi kiếm thỉnh thoảng bi thương thỉnh thoảng hoài niệm bởi vì cái này phi kiếm chính là tọa kỵ của hắn rèn đúc lăng tiêu a sau này ngươi vẫn như cũ cùng ta vai sóng vai mà chiến tiên võ đế vương thở dài một hơi hắn đối cái này phi kiếm quá hài lòng bây giờ chỉ cần hắn ý niệm khẽ động liền có thể giết người đối vạn dằm bên ngoài mày may kiếm tâm thua kia gian đửa không những lĩnh hội cảnh nhân vật. bởi bước cái d i tâm láo tổ, láo lần n à y ngươi không được làm tâm ố xuống, muốn t tiếp ta đi cựu thổ, nhất một tần biết ta tiên võ thánh triều t đi cái đại lợi hại. Di đế cựu chúng định vương, nhường hắn chúng gõ hảo hảo võ do lão tổ cũng là phi thường mừng dỡ sở lấy người yêu của mình kiếm một mặt ngạo nghệ nói nghe nói độc cô nam thiên gia hỏa này đều chết ở đại tần đế vương trong tay ta cũng đã sớm muốn cùng đại tần đế vương giao thủ cũ thổ chi được đại tần nhất định diệt vong một khi c ử u trọng thiên thông đạo mở ra liền là chúng ta động thủ thời khác cựu thổ chính là thủy tổ chi giới càng cổ lão địa phương nơi này bắt nguồn từ viễn cổ thậm chí càng thêm xa xôi mỗi một tia thổ nhưỡng đều trầm trọng đến cực điểm giống như kim loại đồng dạng sống ở chỗ này thảm thực vật cũng là biến dị thể không đến nhất phẩm thánh nhân cấp bậc đi tới c ử u thổ cơ hồ liền một khỏa tiểu thảo đều không cách nào rút lên một viên cắt bay đá chạy đều có khả năng đem thánh cảnh cấp bậc võ giả tùy tiện xuyên thủng l ụ c thân cùng pháp tướng bởi vậy cựu thổ bên trong võ đạo tu luyện giả đều là thánh nhân cấp bậc tồn tại đồng thời đều bước vào trung đ ẳ n g thánh nhân trình độ cái gọi là trung đ ẳ n g thánh nhân chính là tứ phẩm thánh nhân trở lên nhân vật tứ phẩm trở xuống không sai biệt lắm chỉ có tại thần ma học nội phủ có thể nhìn thấy phàm là ở cũ thổ chi bên ngoài đi lại cơ hồ không có khả năng tồn tại cấp thấp thánh nhân càn nguyên cổ thành chính là một tòa người ở thưa thất thành thị cũng là trừ gia thần ma học phủ bên ngoài vô số từ bên ngoài đến vũ tu chỗ tụ tập tần phong đám người trực tiếp là vận dụng không gian minh văn đi tới nơi này về phần đến tòa này cổ thành mục đích chính là vì chờ đợi nữ hoa thả ra tin tức sao tại càn nguyên cổ thành một chỗ từ lâu tần phong hướng về hạo thiên q u y ề n hỏi thiếu chủ đều dựa theo phân phó của ngươi làm xong ngươi nói cái kia kẻ tham ăn tìm lấy được tới nơi này nha hạo thiên q u y ề n chừng lớn mắt chó kỳ thật hắn muốn nhũ mày thế nhưng căn bản không hề lông mày n g ư ơ i muốn tin tưởng kẻ tham ăn vì ăn có thể thay đổi toàn bộ thế giới thần phong một mặt tự tin liền ở bọn hắn vừa tới càn nguyên cổ thành lúc tần phong liền để hạo thiên quyển chầm hương đám người đi tản bộ lời đồn liền nói cựu thổ đệ nhất đại thần chủ, muốn tại càn nguyên cổ thành thiên hương lâu bên trong tuyệt thế mỹ thực đồng dạng hàng năm trà trộn tại cũ thổ chi trong nhân nghe được cái này tin tức phản ứng đầu tiên liền là không tin nhưng nữ hoa khác biệt nàng không phải cũ thổ chi nhân đồng thời đối a n cơ hồ không có bất luận cái gì sức miễn dịch cho nên nhất định sẽ chạy tới cái này nữ hoa cũng thực sự là im lặng đi xa nhà tìm ta kết quả đến cuối cùng còn phải ta động thủ tìm nàng tần phong thở dài một hơi l ặ n g lặng ngồi ở thiên hương lâu phòng khách quý bên trong chờ đợi nhưng mà tại tiểu lâu phía dưới lại là có một người hắc y nam tử xuất hiện hắn mang theo hai cái xấu xí lao nô một thân triển l u ế n giáp đồng thời lây dính một tia nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi đám người nhìn thấy cái này hắt giáp nam tử đều rối rít sợ hãi tránh đi đi mau bạch vô cực đến lâu một nhân xì xào bàn tán sau đó giống như là giống như gặp quỷ các hạ nghĩ mà sợ chạy trốn có một bàn nhân lại là không có đi bọn họ hết thể năm người tò mò đánh giá bạch vô cực hiển nhiên bọn họ cũng không phải là cả nguyên cổ thành khách quen cũng không nhận biết bạch vô cực bạch vô cực đối xử lạnh nhạt nhìn bọn họ năm người một cái sau đó rêu rêu nói đi đem năm người này cho ta đánh tàn phế ném ra bên ngoài bản công tử ăn cơm địa phương không cho phép bất luận kẻ nào xuất hiện t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi hai cực độ phách lối tuân mệnh thiếu chủ bạch vô cực sau lưng hai cái xấu xí lao nô âm hiểm cười một tiếng thanh âm kia nếu như lệ quỷ lại cười đồng dạng s â m nghiêm kinh khủng bén nhọn trói thai các h ạ quá phách lối thật sự không đem ta lang tiêu thần tông để ở trong mắt cái kia trên bàn rượu chủ tử lông mày băng lạnh lộ ra phẫn nộ kẻ này nhân gọi trịnh phong chính là lăng tiêu thần tông đỉnh cấp thiên tiêu lần này đi tới cựu thổ là vì tiến vào thần ma học nội phủ tu luyện cùng hắn đồng hành nắm giữ ba vị lợi hại nhân vật đều là trong tông môn hộ pháp cấp nhân vật tu vi càng là đạt tới lục phẩm thánh nhân đ ỉ n h phong như thế đội hình làm cho hắn cảm thấy đồng dạng run dế căn bản không sợ coi như gặp được địa đầu xà cũng có thể khiêu chiến dù sao lăng tiêu thần tông dù sao cũng là thủy tổ chi giới thập đại tông môn một trong tin tưởng thần ma học nội phủ cũng sẽ có người nhớ thương một cái phân lượng l ă n g tiêu thần tông chỉ là tạp ngư tông môn ngươi cũng dám can đảm ở này lỗ mãng ngươi thật sự coi là thần ma học phủ sẽ quan tâm một cái tiểu tông môn hay sao coi như là cựu đại thánh triều đứng đầu đế vương đến cũng không dám ở mảnh này thổ địa ngâm cuồng nơi này là do ta định đoạt bạch vô cực c u ồ n g vọng đến cực điểm nhìn xem trịnh phong giống như lại nhìn một cái ngớ ngẩn một dạng ở t o a này càn nguyên cổ thành có cái nào không biết hắn bạch vô cực danh hảo hết lần này tới lần khác đám này ra hỏa tự tìm đường chết oán không được người nào nghĩ lúc trước coi như là đệ nhất thánh triều hoàng tử đều hắn một chiêu chém thủ cấp cái kia thánh triều hoàng đế đều không dám trách tội với hắn chỉ đạm nhiên nói một câu kỹ không bằng người chết coi như xong vê anh không đợi hai cái xấu xí nô động thủ gọi là trịnh phong nhân liền dẫn đầu động thủ bên cạnh hắn ba cái lục phẩm thánh nhân đỉnh phong hộ pháp trước tiên xuất thủ một chiêu anh ra chính là đại s á t chiêu không khí bên trong tất cả linh khí ở thời khắc này bạo động lại là ba vị lục phẩm đỉnh phong thánh nhân vô số người nhìn thấy sắc mặt chân kinh ở nơi này càn nguyên cổ thành bên trong tuy nói đều là tứ phẩm tả hữu thánh nhân nhưng một khi tu vi đến lục phẩm cấp độ này liền thưa thất vô cùng đi ra khỏi nhà có thể đồng thời mang theo ba vị lục phẩm thánh nhân đỉnh phong tùy tùng bởi vậy có thể thấy được thân phận không tầm thường đáng tiếc kẻ này gặp phải là bạch vô cực Tiểu lâu đầu, lao bản lắc lắc bản hai ắ n bên người biết bạch cực h vô cái kia lao á đáng sợ. Đến được tốt, lục phẩm thánh o phong. nô Đến nhân đỉnh được sợ. lục tốt, t phẩm xem các đêm các ngươi không n g h qua è tử thôi, khoa h c â nô mua làm tay, Hai thực này. nhục sự cấp bậc này. Hai cái là láo n xuất thủ bọn họ một gia quyền một cái oanh trưởng c h i ê u số đều không giống nhưng kỳ quái là hai người linh lực đầu n g u ồ n lại là đồng dạng bọn họ tu luyện một dạng công pháp quyền cùng t r ư ở n g chiếm được hoàn mỹ phù hợp một quyền này một trưởng thi triển mà ra đơn giản diễn dịch quyền trưởng dung hợp cao nhất cảnh giới、Ấm、ẩm ẩm năm người hoành sắt cùng một chỗ ba vị lăng tiêu thần tông hộ pháp đều có sở trường một người tu kiếm một người tu t h ư ơ n g một người tu đ a o ba đạo bất đồng lực lượng chơi nếu là mưa to gió lớn đồng dạng giảo s á t lấy hai cái lao nô lao nô quyền cùng trường toàn bộ tại đao kiếm thương ba loại vũ khí quang mang phía dưới bị từng cái hóa giải mắt thấy giao thủ ba người chiếm thượng phong có chút ý tứ bất quá mười chiêu đã qua hai chúng ta giả cho tới nay đều là có nguyên tắc nhân đối phó so với chúng ta tiểu nhân chúng ta nhường các ngươi mười chiêu mười chiêu sau đó chính là lượng bản lĩnh thật sự tiếng nói còn chưa rơi xuống hai cái lao nô trên người chính là buộc phát ra kinh thiên linh lực u y áp hai người đồng thời diễn dịch một đạo chiêu số bọn họ một người tay trái hòa vòng một người tay phải hòa trường hai tay hợp nhất nở rộ kinh khủng thái cực độ phổ vừa đối mặt giống như lũ quét cuốn tới thế không thể đỡ ba vị lăng tiêu thần tông họa pháp trong nháy mắt này tất cả chiêu số n h à o nhào phá toái vain vain vain đạo kia chân trời đồ phổ tán phát lực lượng hung mánh đánh vào lăng tiêu thần tông hộ pháp lồng ngực phía trên rồi xương cốt đứt gãy thanh âm phi thường thanh thúy vang vọng ở hư không ba người lồng ngực trực tiếp lõm nội tạng phá toái không chịu nổi cho dù là thánh nhân như thế trầm trọng thương thế coi như hao hết linh lực cũng không p h á p đồng thời nhường nhiều cái nội tạng lần nữa sinh trưởng mà ra